Chương 244, cá cướp muối Đại Minh phủ. Đi ra sở nghiên cứu, bên ngoài vẫn như cũ ồn ào náo động. Tô Vũ Khu Nhở không thèm để ý, hắn là ra ngoài tìm người. Đại Minh phủ đã người tới đàm, kia đại biểu thời gian nhanh, có một số việc hay là đến chuẩn bị một chút. Đi một trận, Tô Vũ phát hiện, học phủ bên này, không ít học viên đối mình bây giờ là e ngại lớn hơn tôn kính, không ít người nhìn thấy hắn, nhao nhao lui tránh, không có trước kia tùy ý như vậy. Còn có một chút, không phải quá dám cùng Tô Vũ tiếp xúc lo lắng bị Tô Vũ liên lụy. Đơn thần văn nhất hệ mặc dù mặt mũi mất hết, tổn thất nặng nghề, nhưng đối phương trên trăm nghiên cứu viên không phải giả, mấy vị các lao không phải giả. Tô Vũ cu nở dề không thèm để ý, đi con đường của mình. Đi tới đi tới, phía trước truyền đến tiếng hồn nào, âm thanh ủng hộ. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn lại, kia là truyền đạo khu. Hắn nhớ ra rồi, hôm nay hẳn là chiến tranh học phủ tới chơi, tiến hành giao lưu thời gian. Chỉ là không ngờ tới, đối phương lúc này thế mà không có cải biến hành trình. Không phải Tô Vũ nhìn nhiều trọng tự mình, nhưng hôm qua hắn vừa giết hai vị đẳng không, sự tình làm đến sôi sùng sục lên, chiến tranh học phủ vẫn là tới. Tô Vũ cười cười, đại khái hiểu ý tứ. Chuyện di ánh mắt, chuyển di mọi người chú ý lực. Chiến tranh học phủ chưa hẳn nguyện ý giờ phút này đến, nhưng là có thể là vì tiêu trừ một chút tối hôm qua ảnh hưởng, vẫn là tới. Hạ Thanh bọn hắn ở chỗ này sao? Tô Vũ vốn chính là vì đi tìm Hạ Thanh, giờ phút này nhìn thấy truyền đạo khu nhiều người như vậy, Hạ Thanh những ngày vạn tộc học viên, chỉ sợ cũng tới a. Nghĩ nghĩ, Tô Vũ cười một tiếng, quay đầu nhìn về bên kia đi đến. Chuyên đạo khu. Hội giao lưu đã bắt đầu. Trên đài, chiến tranh học phủ một vị người mới, một cước đem một vị văn minh học phủ học viên đã bay, cười ha hả nói, thật yếu, quá yếu. Hoàn toàn không trải qua đánh, khó trách đều nói văn minh học phủ ra hỏa cùng yếu gà giống như. Trên đài người mới kêu gạo, rất cắn rỡ. Đây cũng là hàng năm trọng đầu hí, chửi đồng. Còn có ai không? Một đám giấc rưỡi, hoàn toàn không trải qua đánh. quá yếu Người này không chút kiêng kỵ kỵrà phúng vừa muốn tiếp tục chửi đồng chợt thấy đám người vây xem tản ra hậu Phương một vị bạch bảo thanh niên đi tới sắc mặt bình tĩnh cũng không nói chuyện giống như chỉ là tiện đường đến xem trên đài thanh niên nghe được một chu tờ tiếng nghị luận vừa mới chuẩn bị chửi đồng lời nói bỗng nhiên thu về vừa mới hắn chuẩn bị nói lần này văn minh học phủ Tân sinh đều là rác rưởi phế vật vừa nghe đến cái tên đó trong nháy mắt bước lên mồ hôi lạnh suy nữa quên mất ra hỏa này ra hỏa này còn tới tham gia hội giao lưu Mặc dù không biết tình huống Thanh niên vẫn là trong nháy mắt sửa lời nói, "Các ngươi lần này, ngoại trừ Tô Vũ, đều là rác rưởi phế vẩn, các ngươi cha mẹ sinh hạ các ngươi, quả thực trả đạp lương thực." Dưới đài, Tô Vũ có chút bật cười. Đối phương dông nhiên điểm ra hắn, đem hắn bài trừ bên ngoài. Hắn chỉ có thể nói, chiến tranh học phủ bọn gia hỏa này, không là hoàn toàn không có đầu óc. Hắn Ku NZ không để ý, hắn đã thấy đám người một bên mấy cái người áo trắng. Hẳn là vạn tộc học viện bên kia. Mà giờ khắc này, trên đài thanh niên Ku NZ không mắng. Dưới đài học viên QNZ không huyền áo, nhau nhau hướng Tô Vũ xem ra, Tô Vũ muốn lên đài sao. Hắn lên đài, giáo hấn một chút chiến tranh học phủ nhiều người tốt. Trong đám người, còn có không ít chiến tranh học phủ học viên. Giờ phút này QNZ nhau, nhau nhau nhìn về phía Tô Vũ, mặt sát mặt ngừng trọng, Tô Vũ muốn lên đài sao. Vậy hôm nay cái này hội giao lưu, khả năng liền là bọn hắn tìm đến ngược. Dù là năm nay chiến tranh học phủ QNZ ra thiên tài, thực lực cường đại, nhưng muốn nói có thế mạnh hơn Tô Vũ. Chiến tranh học phủ chính mình cũng không có lòng tin, là người vẫn là đến có chu tờ tự biết rõ. Người ta Tô Vũ nhẹ nhõm đánh giết đằng không tam trọng, ép đằng không lục trọng cũng không dám lên đài, bọn hắn tân sinh ai có thể địch nổi Tô Vũ. Nguyên bản náo nhiệt tranh tải, theo Tô Vũ đến, lập tức liền an tĩnh. Một phương khác, chiến tranh học phủ cùng văn minh học phủ mấy vị các lao nguyên bản tại truyền thiếm, giờ phút này cu nở dế nhau nhau đem ánh mắt ném đến Tô Vũ bên này. Tô Vũ vừa đến, trận đấu này cũng có chút mất vị. Tô Vũ gặp không ít người nhìn xem hắn, cười cười Nói khẽ, các người tiếp tục, ta đi ngang qua, nhìn bên này náo nhiệt, tới xem một chút. Hắn không phải đến tranh tài, không có hứng thú kia. Chiến tranh học phủ không tìm đến gốc dạ, hắn cũng lười đi để ý tới. Tô Vũ gặp hấp dẫn những người khác chú ý, cũng không nhiều lời, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên kia mấy vị người áo choảng, khẽ gật đầu, lại hướng cách đó không xa mấy vị các láo có chút không ngời, rất mò lui lại ra đám người, quay người rời đi. Đến nhanh, đi cu nở dê nhanh. Nhưng mà, nương theo lấy hắn đến một lần vừa đi, trận đấu này Đồng nhiên liền không có tư vị. Trên này vừa mới còn đang chửi đồng thanh niên, giờ phút này đĩa môi, có vẻ hơi không thú vị. Được rồi, mang cái gì à? Mang xong tất cả mọi người, đánh bại tất cả mọi người, còn có thể là Tô Vũ đối thủ sao? Tô Vũ, trấn áp năm nay tất cả tân sinh. Năm trước giải trí tiết mục, đánh người tiết mục, năm nay chơi đều không thơm. Tô Vũ mặc kệ bên kia, hắn giờ phút này, tiếp tục tại học phủ bên trong đi tới. Trên đường nếu là gặp được đơn thần văn nhất hệ học viên. Mặc kệ là học viên hay là lão sư, Tô Vũ đều sẽ chủ động ân cần thăm hỏi. Nhưng mà, hắn ân cần thăm hỏi cực kỳ đăng tâm. Đơn Thần Văn nhất hệ, hắn không thể chui vào kẻ đất bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Vũ liền là cố ý đến gây chuyện, mà Tô Vũ, hoàn toàn chính xác cất buồn nồn tâm tư của bọn hắn, để Đơn Thần Văn nhất hệ càng cho hơi vào hơn buồn bực, càng thêm giận hận. Không bao lâu, Tô Vũ sau lưng, nhờ một vị người áo choàng. "Tô Minh, người là tìm ta?" Hậu Phương, hạ thanh bốn phía xem nhìn một chút nhỏ giọng hỏi một câu. Tô Vũ đông nhiên đi lôi đài bên kia, hướng nàng bên kia nhìn thoáng qua, nàng cũng là người thông minh, nghĩ nghĩ, cảm thấy Tô Vũ có thể là đi tìm nàng. Về phần Tô Vũ đi, mang tới bổ sung ảnh hưởng, kia là Tô Vũ không thèm để ý, mà cái này bổ sung ảnh hưởng, trong nháy mắt liền để lần này hội giao lưu biến không thú vị. Hạ Thanh Nguyên vốn còn muốn bên trên đi thử xem tay, kết quả nhìn những cái kia chiến tranh học phủ học viên, đánh hưu khí vô lực, cũng mất hứng thú, cấp tốc tìm đến Tô Vũ. Tô Vũ cũng không quay đầu lại, Thấp dọng nói, ừm, ban đêm tìm một chỗ tâm sự như thế nào, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nói, Tô Vũ lại nói, cẩn thận một chút, hôm qua ta là triệt để đem người làm mất lòng nếu là thanh công chúa lo lắng, vậy cũng không cần phó ước, miễn cho liên lụy người. Không sao, Tô Minh sự tình chính là ta sự tình. Hạ Thanh đáp ứng thống khoái, bất kể như thế nào, trước đón lấy lại nói. kia buổi tối bàn lại, ta tối đi tìm ngươi Tốt. Tô Vũ cùng Hạ Thanh đơn giản trao đổi vài câu, riêng phần mi nhờ tách ra Rất nhanh, Tô Vũ lại đi dưỡng tính viên. Giả Sơn bên cạnh. Trương Hào nhìn chung quanh một chút, một lát sau, Tô Vũ đến. Nhìn thấy Tô Vũ, Trương Hào ánh mắt có chút phức tạp, "Tô huynh, tối hôm qua ngươi thế, nhưng là kinh đến ta." Tô Vũ cười cười, "Việc nhỏ, ta cho là ngươi tại truyền đạo khu bên kia, không có ý nghĩa." Trương Hào nói thẳng, "Lần này có ngươi Châu Ngọc phía trước, kỳ thật rất nhiều người đều không có đi tham gia cái gì hội giao lưu, không có chút ý nghĩa nào, không cách nào siêu việc ngươi, coi như trấn áp chiến tranh học phủ." Vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Dứt lời, cấp tốc nói, Tô Vinh là hỏi cự ly xa truyền âm sự tình. Đúng. Loại này cự ly xa truyền âm phù là có, nhưng là giá cả đắt đỏ, một quả ngọc phù, giá trị hơn ngàn công hân. Mà lại cùng máy truyền tin đồng dạng, có đôi khi còn không phải quá nhạy cảm. Mua cái này, không quá có lời. Cái kia không quan hệ, cho ta làm mấy cái. Tô Vũ dứt lời lại nói, ngươi tự mình qua tay đi làm, miễn cho bị người khác động tay động chân. Vậy được. Trương Hào gật đầu. Rất nhanh nói, Tô Minh, nghe ta một lời khuyên, gần nhất chia ra môn, đừng viễn hành. Tô Vũ đông nhiên muốn cử ly xa truyền âm phủ hắn có chút bận tâm, ra hỏa này sẽ không cần đi xa nhà A Không có việc gì, ta có chừng mực. Nói, Tô Vũ cười nói, trước giúp ta ứng ra một chút công hân, ta quay đầu cho ngươi. Không có việc gì, ngươi nếu là ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, trước dùng đến tốt. Trương hảo cũng không phải quá để ý, Tô Vũ còn có thể thiếu đi hắn mấy ngàn công hân. Hắn thậm chí có chút ước gì Hắn nghe người ta nói, Tô Vũ ra hỏa này thiếu Trịnh Vân Huy mấy vạn công vân, chuẩn bị dùng Tịnh Nguyên Quyết công pháp đi đổi, đây chính là đưa tiền, hắn ước gì Tô Vũ không có tiền, đến lúc đó Tô Vũ cũng không phải bạc đãi người tính cách, cho mấy cái thần khiếu mở ra phương thức liền kiếm lời. Đơn giản trao đổi vài câu, Tô Vũ rất nhanh nói, hỗ trợ hội gần nhất hội có một ít nhiệm vụ, ngươi chú ý nhìn, có hứng thú có thể đi tiếp mấy cái nhiệm vụ. Được. Tô Vũ nghĩ nghĩ lại nói, lần này tới tìm ngươi, không đơn thuần là vì việc này, gần nhất ta danh tiếng quá thịnh. Vì ta, cũng vì mọi người an toàn, tương lai một đoạn thời gian, hỗ trợ hội có thể muốn lẩn nút. Lý giải? Trưng Hào gật đầu, cái này hắn có thể hiểu được. Mặc dù đến bây giờ, hắn cũng không biết hỗ trợ hội đến cùng có người nào, nhưng hắn biết, Tô Vũ hẳn là trong đó cực kỳ trọng yếu một viên. Hai người đơn giản trao đổi một trận, Tô Vũ rất nhanh rời đi, không có lại đi tìm Lâm Diệu cùng Hồ Tông Kỳ, tùy tiện truyền âm vài câu, để cho hai người chú ý gần nhất nhiệm vụ. Người đều muốn đi, mấy tên này, nhiều ít cho điểm chỗ tốt trực tiếp cho coi như xong, tùy tiện phát điểm tiểu nhiệm vụ tốt, để bọn hắn hối đoán một chút công pháp, thậm chí là cơ sở văn quyết. Vừa đi vừa nghỉ, mấy lần đi tới Triệu Lập Sở Nghiên cứu cổng, Tô Vũ muốn đi vào, cuối cùng vẫn từ bỏ. Trước không đi, thật thời điểm ra đi, rồi nói sau. Triệu lao sư tính tình cổ quái, chính mình cũng có chút không dám nói mình muốn đi, hắn đối với mình gửi gắm hy vọng rất lớn, thậm chí nói qua, thật không vượt qua nổi, liền nói mình là chú binh hệ người. Đúc địa giai văn binh. Tô Vũ nhỉ non một tiếng, Tự mình sẽ trở lại cũng sẽ giúp triệu lao sư lúc điệu giai văn minh hiện tại tự mình còn chưa đủ tư cách gần nhất hắn sự tình quá nhiều liền lúc binh cơ sở đều không có năm giữ tùy tiện hỗ trợ ngược lại sẽ thêm phiền một mực vừa đi vừa nghỉ nhìn một số người nhìn một số việc tận tới đêm khuya Tô Vũ mang tới ảnh tử cùng thủy nhân thừa dịp bóng đêm tại thủy nhân cùng ảnh tử ẩn ẩnằng dưới lặng lẽ đi ra học phủ hắn ban ngày đi vòng von một vòng hiện tại đơn thầnắn nhất hệ gặp được hắn liền rời xa dù là đơn thần văn nhất hệ ra hỏa Trước đó nhìn chầm chầm hắn, hiện tại đại khái cu nở dê không hưng thú còn hắn, ra hỏa này liền là cố ý đến buồn nôn ngươi. Hạ thị tiểu lâu. Đây là trong thành một tòa đại tiểu lâu, phủ thành là bất dạ thành, dù là đến ban đêm, đường phố bên trên khắp nơi đều là người. Đây là tô vũ lần thứ nhất có nhàn hạ thoải mái ra dạ phố. Thật lần thứ nhất. Hắn ra học phủ đều không có mấy lần, một lần là đi 18 trung, một lần là đi vạn tộc khanh, làm sao có thời giờ đi xem khác. Mà đêm nay, tô vũ thấy được đại hạ phủ phôn hoa. Đèn đuốc sáng trưng, người đi đường như dệt, người người ồn áo. Thật nhiều người, thật náo nhiệt, tốt phồn hoa. Đây là ngày xưa Tô Vũ chưa từng nhìn thấy cảnh sát. Bên đường, con đường hai bên cửa hàng có đang lớn tiếng gào to mời chào khách nhân, có cửa hàng chuyển đến cụm chén dao ngọn tiếng cười to. Từng nhà tu luyện đạo quán lâm lập, dân gian tu giả cũng nhiều, đêm hôm khuya khoắt còn có thể nghe được quyền cước giao kích tiếng hò hét. Đây chính là đại hạ phủ dân gian. Đại hạ phủ nước rất sâu, sâu tại cao tầng. Tầng dưới chốt kỳ thật không có quá đại biến hóa, vẫn như cũ thượng võ, vẫn như cũ nhiệt huyết. Đại hạ phủ ra lệnh một tiếng, trăm vạn tướng sĩ tùy thời có thế chiến. Xuất ngũ lao binh một đồng lớn, như Tô Vũ phụ thần, đại hạ phủ tướng lệnh một tới, lao binh cũng sẽ số lớn trở về, đây chính là đại hạ phủ. Tô Vũ chậm rãi đi tới, không quá thu hút, bạch bào đổi thành thanh bào, chen trong đám người, cũng không phải quá chọc mắt người. Rất nhanh, một tòa cao lớn tiểu lâu hiện ra ở trước mắt. Hạ thị tiểu lâu. Tô Vũ dựng lên tự mình bảo phục cổ áo. Bóng ma thần văn tại bộ mặt chế tạo một cái mông lung bóng ma kết giới, không biết rõ, vì sao muốn lựa chọn tại cái này giao lưu, cũng không biết tối nay tới đến cùng là ai. Nơi này người đến người đi, không quá phù hợp Tô Vũ trong lòng trò chuyện địa điểm. Bước vào hạ thị tự lâu, nhìn thấy khách nhân vào cửa, người phục vụ viên đang chuẩn bị tới đón, một mực chờ ở một bên một vị trung niên bỗng nhiên đi tới, khẽ cười nói, là Tô Tiên Sinh. Là ta. Mời, đại nhân đã trên lầu. Trung niên rơ tay ra hiệu, mời Tô Vũ lên lầu. Tô Vũ trong lòng hơi rung, Sơn Hải. Đúng vậy, Sơn Hải cảnh. Thủy Nhân cùng ảnh tử cho hắn truyền đến một chút tín hiệu, chính hắn Khu Nở cảm nhận được, cảm ứng ngọc xuất hiện biến hóa, đây là Sơn Hải cảnh cường giả. Kia trong miệng hắn đại nhân, Sơn Hải đỉnh phong còn là Nhật Nguyệt. Ai tới? Tô Vũ bất động thanh sắc, đi theo trung niên cùng một chỗ đi lên, hắn cũng không phải quá lo lắng, nơi này là Hạ Thị Tử lâu, tại cái này xuống tay với mình, ai cũng không có lá gan này, trừ phi nghĩ chết rồi. Tại Đại Hạ phủ Hạ gia nhất đại tiểu lâu bên trong xuống tay với Tô Vũ, cho dù là nguyên thủy thần giáo giáo chủ, cu Kunjer sẽ không làm cái này việc lốc, làm, tuyệt đối đi không được. Lầu 3. Một gian to lớn phòng bên trong, Chu Thiên Đạo uống trà, mở ra cửa sổ, nhìn xem dưới lầu, khẽ hát, tâm tình không tệ. Chờ nghe được tiếng bước chân, cười cười, mở miệng nói, tiến đây ến. Cửa mở. Tô Vũ tại trung niên dẫn đầu dưới, tiến vào phòng. Nhìn thấy Chu Thiên Đạo lần đầu tiên, Tô Vũ hơi có chút nhìn quen mắt, lại là không thể nhận ra. Các đại phủ phủ chủ, có chút hình ảnh lưu truyền, nếu là tại đại minh phủ, Tô Vũ khả năng sẽ nhận ra được, mà đây là đại hạ phủ, liên quan tới chu thiên đạo ghi chép không nhiều. Mặc dù như thế, hắn cũng biết, cái này là đại nhân vật. Đại nhân, vậy ta đi xuống trước. Trung nhân nói, chu thiên đạo cười gật đầu, nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, Tô Vũ, không ngại, đem trên người người kia hai tiểu gia hỏa để hắn trước mang đi, chúng ta tư nhân tâm sự, mang theo cái này hai tiểu gia hỏa, có chút không quá tự tại. Tô Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, gật đầu, sau một khắc, ảnh tử cùng thủy nhân nhao nhào hiện ra, hai vị đại yêu cụ hiện thân thể, hơi có chút rung động, hướng Chu Thiên Đạo có chút không người, lấy đó tôn trọng. Cũng không nhiều lời, cấp tốc dung nhập sơn hải trung niên ảnh tử bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trung niên cười cười, lưu lại, đóng cửa lại hộ. Vị đại nhân này, Tô Vũ vừa mở miệng, Chu Thiên Đạo liền cười nói, "Chứ đừng trò chuyện, đến ngồi, nhìn xem đại hạ phủ đêm." Tô Vũ đi tới, tại hắn đối diện ngồi xuống. Ban ăn bên trên, giờ phút này đã bày đầy thức ăn. Chu Thiên Đạo cười nói, hạ ra cái kia mập mạp, là thất hắc, liền làm điểm yêu thú thịt, hắn liền dám thu 100 điểm công hơn, hố chết người không đền mạng. Tô Vũ cười cười, gật đầu nói, đại nhân nói cực phải. Hạ hầu ra, vốn là hắc. Chu Thiên Đạo cười nói, tiểu tử, lá gan không nhỏ, liền hạ bản tử ngươi cũng dám đoán thầm. Tô Vũ ngoài ý muốn, ta không nói ngươi, ngươi cu nở dê có thể cảm nhận được. Chu Thiên Đạo cười ha hả nói, tiểu tử ngươi Vừa mới kia tán đồng cảm giác quá chân thực, vừa nhìn liền biết, không phải hư thoại, cảm thấy ta nói không sai, hạ bàn tử liền là lòng dạ hiểm đầu, đúng không? Tô Vũ cười, gật gật đầu, lại nói, hạ hầu ra hắc là hắc, nhưng là làm việc cũng coi như công bằng, tối thiểu hắc ngươi không lời nào để nói. Cũng thế, đây chính là hắn bản sự. Dứt lời, nhìn về phía Tô Vũ, cười ha hả nói, ngươi bị đen công pháp, có cái gì ý nghĩ sao? Việc nhỏ thôi. Tô Vũ nói khẽ, hợp khiếu pháp là không sai, bất quá chỉ là một tuần lễ tinh lực chiết tiêu 30 van ở công hơn không nói, ta còn có chút đến tiếp sau thu nhập, hẳn là cũng sẽ không thiếu. Vậy ngươi biết, hắn chỉ là trao quyền đại minh phủ chuyên bá, thu bao nhiêu không? 100 van ở điểm công hơn. Đây là Tô Vũ phán đoán, mà Chu Thiên đạo lời nói rất ngoo đánh phá tưởng tượng của hắn, 100 van điểm, cấp tờ hở hở phiên bản. 300 van điểm, cao cấp phiên bản. Tô Vũ không phản bắt được. Thật hắc, uống chén trà ép một chút, cái này hạ bản tử, khụ khụ, cái này hạ hầu ra, hắc đều nhanh thành sát. Nhân cảnh trọn vẹn 36 phủ đâu? Đương nhiên, cái này một cho quyển, liền là vĩnh cửu, nói quý, kỳ thật cũng không trở thành. Chu Thiên đạo cười nói, đại minh phủ vẫn có thể xuất ra một điểm tiền, không, có đại hạ phủ nghèo như vậy, đánh đã đánh trận nhiều năm như vậy, đại khái đều nhanh đánh hụt phủ khố, nếu không phải hạ bản tử hám hại lựa gạt, làm ít tiền, đại khái quân phí đều không trả đổi. Tô Vũ không có nhận lời nói, cái này hắn không rõ ràng, nói tiếp nói xung không có ý nghĩa. Chu Thiên đạo cười, nhìn về phía Tô Vũ, Người nói, ngươi biết ta là ai không? Không rõ ràng, bất quá đại nhân khẳng định là đại minh phủ cao tầng. Lao cá. Chu thiên đạo cười ha hả nói, ta họ Chu, Chu ra dòng chính, có thế đoán được sao? Tô Vũ hít sâu một hơi, đứng dậy, không người thi lễ, gặp qua phủ chủ đại nhân. Hắn đoán được, Chu ra dòng chính, nhật nguyệt cảnh, chỉ có một người, đại minh phủ phủ chủ chu thiên đạo. Thật, vượt quá dự liệu của hắn. Vào cửa một khắc này, hắn kỳ thật mơ hồ có chút suy đoán, chỉ là hiện tại xác định. Thật là Chu Thiên đạo, mà không phải Chu ra bằng chi. Có chút ngoài ý muốn, có chút rung động. Hắn là không ngờ tới, tới sẽ là Đại Minh phủ phủ chủ. Vô địch phía dưới, địa vị cao nhất một đám người. So bình thường Nhật Nguyệt thân phận đều phải cao hơn nhiều. Chu Thiên đạo cười nói, Đại Minh phủ thành ý, ngươi thấy được. Điều kiện, đợi chút nữa tùy ngươi mở. Nhưng là, ta muốn hỏi hỏi, ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Đừng quay đầu ta đem ngươi bồi dưỡng đi lên, ngươi quay đầu lại chạy trở về Đại Hạ phủ, cấp làm áo cưới. Vậy ta không phải thua thiệt lớn. Tô vũ gật đầu, trầm giọng nói, ta thực lực bản thân, tạm không nói đến. tương lai không xác định, cũng không cần đi đàm. Ta trước nói một điểm, hợp khiếu pháp có 3 bản, trước hai bản trao quyền hạ ra, tối cao bản, hạ ra dành trước, nhưng là không coi trao quyền, còn trong tay ta, có thể hoàn toàn triệt tiêu vạn thạch cảnh lực đầy. Chu thiên đạo ánh mắt lẻ lên một cái, khá lắm. Thật có. Mở nhiều ít khiếu. 36 khiếu. Cùng chiến thần quyết trùng hợp nhiều ít khiếu. 18 khiếu. Vậy liền nói mở lại 18 thiếu. Đúng. Chu Thiên Đạo hít sâu một hơi, nguyên nguyện ý trao quyền chu ra. Nhìn đại nhân thái độ, Tô Vũ trầm giọng nói, chuyến ra ngoài, ta sợ có người muốn ta mệnh. Sẽ không. Chu Thiên Đạo thản nhiên nói, chúng ta không là hạ gia. Đắc tội người của hạ gia, không phải không sợ hạ gia, là biết hạ gia hội kiên kỵ, hội tha thứ, nhưng là Đắc tội Chu gia ta, suy tính một chút, dù là vô địch, cũng phải suy nghĩ kỹ càng, chọc giận Chu gia ta, có hay không kết cục tốt. Chu ra thực lực là không bằng hạ gia, nhưng là hắn là chân trần, đây chính là đáng sợ nhất. Tô Vũ gật đầu, tiếp tục nói, mà khác, ta từng cùng hạ gia giao dịch qua một bộ cơ sở văn quyết, khai thần khiếu 36 cái, cũng không trao quyền hạ gia truyền bá. Chu thiên đạo hít sâu một hơi, xem ra điều kiện của ta không dùng được. Chu gia ta cũng là văn minh sư gia tộc, có một bộ khai khiếu 24 cái cơ sở văn quyết, ta nguyên muốn chuẩn bị xem như điều kiện, không nghĩ tới. Ngược lại để ta ngoài ý muốn. Chu gia đại minh vương. Văn Minh sư một đạo cường giả, hắn là có cơ sở văn quyết, kết quả thế mà còn không bằng Tô Vũ. Tô Vũ cười nói, ta thiên sinh đối công pháp có cực kỳ cường đại lực lĩnh ngộ, ta am hiểu thôi diễn vạn tộc công pháp, mà khác, ta nhiều thần văn nhất hệ, am hiểu chế tác thiên phú tinh huyết, phối hợp phân tích phía dưới, ta có thể giải tích rất nhiều chủng tộc công pháp, bao quát thiên phú của bọn hắn kỹ, cái này có tính không năng lực. Tính? Chu Thiên đạo gật đầu, rung động nói, rất cường đại năng lực, người vô lực thiên phú đều là tiếp theo, thứ này Tháng qua thiên quân văn mã. Hạ ra liền là ngớ ngẩn. Dạng này thiên tài, các ngươi thế mà muốn bước đi. Hạ Long võ chứng đạo, cùng lắm thì liều một lần tốt, sống đến lượt các ngươi biệt khuất. Chú thiên đạo cười nói, chỉ những thứ này, không cần nói, ngươi ra điều kiện, chỉ cần không phải quá phận, ta đều đồng ý. Phân tích vạn tộc công pháp. Ngoa tạo. Cái này năng lực gì? Nhật được bảo. Tô Vũ trầm giọng nói, đại nhân, ta có thể phân tích, nhưng là ta mạch này một chút năng lực đặc thủ, không truyền Bao quát thiên phu tinh huyết chế tạo pháp những này, bởi vì không phải ta sáng tạo, ta không thể truyền. Hẳn là, tô vũ nhẹ nhàng thở ra, lại nói, mà khác, ta đến đại minh phủ, vì chính là tự do, nhẹ nhõm đại minh phủ không thể cho ta thực hiện áp lực quá lớn, mà khác, đại minh phủ đơn thần văn nhất hệ. Ngươi khi bọn hắn không tồn tại, chu thiên đạo cười ha hả nói, những tên kia, đều là gỗ, đại minh phủ. Nói thật, ta vui mừng đồng thời cũng đành chịu, một đám con một sách. Hắn thở dài, đơn đa tranh đấu có tốt có xấu, tại trong phạm vi khống chế, nhưng thật ra là chuyện tốt, thế nhưng là. Vậy cũng phải tranh a. Hắn có chút u oán nói, Đại Minh phủ Văn minh sư. Hắn không tranh a. Hắn không tranh a. Câu này U hoán lời nói, để Tô Vũ đều ngốc trệ một chút. Chu Thiên đạo thở dài, bất đắc dĩ, khác đại phủ, tốt xấu còn tranh một chút, Đại Minh phủ bên này, cơ hồ liền là nước đọng một đầm." Một đám lao ra hỏa, không phải phong hoa tuyết nguyệt, liền là cao đàm quát luận, đánh phá miệng vẫn được, đánh nhau. Ta cũng hoài nghi. Đại minh phủ văn minh sư còn có thể hay không đánh. Đại minh phủ trong quân, văn minh sư cũng là các đại phủ ít nhất một nhóm. Đại minh phủ văn minh sư không ít, nhưng là bọn gia hỏa này cùng chiến tranh học phủ quan hệ QNZ rất tốt, một đến đại chiến thời khắc bọn gia hỏa này liền đưa công pháp, đưa sách lược, đưa võ kỹ, đưa binh khí. Liền là không tặng người. Nói một cách khác, đánh trận, người ta văn minh sư chỉ xuất tiền, không ra người. Chiến tranh học phủ gia hỏa đi ra trận là được rồi. Đánh trận, kia là Vũ phu sự v Bọn hắn những này văn nhân, ở hậu phương giúp đơ chủ tính chung là được rồi. Tô Vũ không nói gì bên trong, đại minh phủ. Đến mức này rồi, có phải hay không có chút cá ước mối quá mức? Những này văn minh sư, thật đem mình làm thư sinh yếu đối rồi. Chú thiên đạo thở dài, cho nên ngươi đi, đừng lo lắng cái gì đơn đa tranh đấu, trừ phi ngươi muốn tranh, ta còn ước gì ngươi tranh. Nhưng là ta sớm nói cho ngươi, ngươi tranh giành, chưa chắc có người nguyện ý phản ứng ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Nhiều thần văn nhất hệ tại Đại Minh Phủ cũng có một số người, không coi là nhiều, đại khái là 5-60 người đi, qua không được tốt lắm, QNZ không tính xấu, nhưng là coi như thế, bọn gia hỏa này QNZ là một đáng gỗ, dù sao không quá đi ra ngoài. Tô Vũ không lời có thể nói. Nửa ngày, mở miệng nói, đại nhân, Đại Minh Phủ tình huống này, tại chư thiên chiến trường có thể ứng phó sao? Có thể. Chú Thiên Đạo cười nói, Đại Minh chúng ta phủ chiến tranh không nhiều, bất quá ngươi không nên cảm thấy chúng ta thật rất yếu. Chúng ta chiến giả hay là rất mạnh, mặc dù đại minh chúng ta phủ, người ở bên ngoài xem ra là Văn Minh sư đại phủ. Bọn hắn đại minh vương là Văn Minh sư, hay là cầu tác cảnh người đứng thứ hai, nhưng bọn hắn Văn Minh sư. Thật không được. Chiến giả còn không yếu. Trang bị tốt, công pháp không sai, võ ký cấp cao, đan dược đầy đủ, phân phối tọa kỵ cũng nhiều, thần phù quân ở không ít, liền là không có nhiều Văn Minh sư tham chiến. Tô Vũ tưởng tượng một chút, bỗng nhiên nói, ta có chút lý giải, lão sư ta vì sao đến đại hạ phủ? Chu Thiên Đạo im lặng, gật đầu, không sai, tại Đại Minh phủ, có chút nước động một đầm ý tứ, người lão sư nghĩ cấp tốc tiến bộ, đến Đại Hạ phủ nhưng thật ra là lựa chọn tốt. Phủ chủ nói như vậy, không sợ ta đổi ý sao? Chu Thiên Đạo xem thường nói, ngươi tại cái này làm gì? Ngươi nếu là đơn thần văn nhất hệ thiên tài, ta ủng hộ ngươi tại cái này đợi mấy năm, ngươi không phải? Vậy liền sớm làm đi, tại cái này, đấu tranh là kịch liệt, vấn đề mấu chốt ở chỗ, ngươi bây giờ mới thực lực gì? Không có tư cách tham dự vào. Tô Vũ gật đầu, chú thiên đạo cấp tốc nói, còn có yêu cầu sao? Trực tiếp nói một hơi, nói xong, dễ dàng, hiện tại liền rời đi. Tô Vũ cười nói, cái này, đại nhân, ta tối thiểu đến cuối tháng mới có thể đi. chu thiên đạo có chút như mày, vì cái gì? Sư tỷ ta bách cường bảng, ta giúp đơ chiếu khán điểm, mặt khác, ta còn có chút sự tình phải giải quyết, còn có, ta không cam tâm cứ đi như thế, ta dù là đi, cũng phải trả thù bọn hắn một chút, ta tâm nhãn không lớn, bị buộc không thể không rời đi. Ta muốn trả thù lại Cái này Chu Thiên Đạo Trầm Ngâm nói Cái này nếu là đến Đại Minh Phủ dễ nói Đến Đại Hạ Phủ Đại Minh Phủ không tiện đúng tay Không phải dễ dàng phạm vào kỵ huy Tô Vũ gật đầu Ta biết cho nên cũng sẽ không để Phủ Chủ khó xử Phủ Chủ nếu là dễ dàng Có thể phái người tại Tinh Lạc Sơn tiếp ứng ta Ta sợ khi đó Có cường giả ra tới đối phó ta Tại Đại Hạ Phủ cảnh nội Còn chưa hẳn có quá mạnh người dám ra tay Cái này không có vấn đề Chu Thiên Đạo nói vuốt Căm nói Tiểu tử ngươi đừng chết tại nửa đường bên trên, như thế ta liền thua lỗ. Sẽ không, coi như thật chết tại nửa đường bên trên. Tô Vũ ngừng một chút nói, đó cũng là mệnh, cơ duyên không đủ, vận khí không đủ, thực lực không đủ, tính toán không đủ, đó chính là ngu xuẩn. Chính ta bày ra cục, đem tự mình hố chết rồi, kia đúng là đáng đời. Hiện tại bất tử, sớm muộn cũng phải xuẩn chết. chu Thiên Đạo cười nói, được, ta cu nở dê muốn nhìn ngươi một chút năng lực. Còn có yêu cầu sao? Ta chuẩn bị đi Đại Minh phủ Xây lại nguyên thần sở nghiên cứu, cần đại lượng tư liệu, công pháp, bao quát một chút tuyệt mật tư liệu, còn có một nhóm người tộc ý chí chi văn. Một nhóm là nhiều ít, tối thiểu trăm bản. Có đẳng cấp yêu cầu sao? Không có, là ý chí chi văn là được. Việc nhỏ. Chu Thiên Đạo cười, cái này là chuyện nhỏ, chuyện rất nhỏ. Ta còn cần đại lượng tinh huyết làm nghiên cứu. Tô Vũ giải thích nói, vô luận là thiên phú tinh huyết chế tác nghiên cứu, hay là giải mã vạn tộc công pháp, ta đều cần tinh huyết. Chu thiên đạo cười nói Chỉ cần không phải rất khó khăn lấy được, cu nở là chuyện nhỏ. Đương nhiên, thần ma tinh huyết. Đẳng cấp thấp một chút có tốt, cao một chút, khó làm, dù sao chúng ta cùng thần ma giao chiến không phải quá nhiều. Tô vũ mừng rỡ, gật đầu, như vậy là đủ rồi. Rất nhanh, lại bổ sung, không, còn có một chút, ta cần muốn đại nhân ủng hộ ta mấy vị nhân viên nghiên cứu. Không quan tâm thực lực mạnh cỡ nào, có thể giúp ta chỉnh lý tư liệu cao y chu loa kia, bao quát giúp ta thôi diễn công pháp cao y chu loa y kia nhân Cái này. Chu Thiên đạo nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Có thể, có mấy lao giả, thực lực không ra sao, người đều sắp ngổn rồi, nếu không nhét vào người kia rượng lao đi." Tô Vũ im lặng, "Ý gì?" Liên là loại kia chỉ đọc sách, không tu luyện thế nào đồ đần. Chu Thiên đạo bất đắc dĩ nói, "Đừng nhìn ta, có, còn không ít." Bọn hắn cảm thấy tu luyện không có ý nghĩa, hiện tại tòa Nguyên đều nhanh đến đại hạ, nhưng muốn nói chi thức bên bác, kia là tuyệt đối bên bác. Tô Vũ thật lâu mới phản ứng được. "Ta phục." "Các ngươi đại minh phủ." Văn minh sư là thật đem mình làm thư sinh nhìn, khó trách đâu không nổi, ta đang hoài nghi, bọn hắn có thực lực đấu sao. Phủ chủ đại nhân, đại minh văn minh học phủ nhiều ít các lão 16 vị. Khá lắm, ít đến tương cảm, so đại hạ văn minh học phủ thiếu một hơn phân nửa. Đều là Sơn Hải Cảnh. 14 vị Sơn Hải, 2 vị Lăng Vân Cựu Trọ. Chú Thiên Đạo nói, vội ho một tiếng nói, còn đi, kỳ thật thật không tệ. Có chút yếu phủ, văn minh học phủ có 3-5 vị các lão đều bình thường, chúng ta tính mạnh. lời này Chính mình nói đều không có sức. Đại minh chúng ta phủ, lão đại, kia là cầu tắc cảnh người đứng thứ hai, gần với đại Chu vương. Kia đại minh văn minh học phủ phủ trưởng. Người nói lao nghiêu. Chu thiên đạo ho nhẹ một tiếng nói, hắn ra ngoài du lịch, du sơn ngoạn thủy nhìn ngắm phong cảnh, rất mau trở lại đến, hắn thực lực không yếu, nhật nguyệt tăng trọng, là uy tín lâu năm nhật nguyệt, tiến vào nhật nguyệt khá nhiều năm rồi. Uy tín lâu năm là nhiều lão. Lao nhanh. Đến đại hạn sao. Cho tới giờ khắp này. Tô Vũ mới hiểu được đại hạ phủ vì cái gì nói mình cường đại. Chỉ là một cái đại hạ văn minh học phủ, sơn hải cảnh liền nhiều gấp đôi, ngoài ra còn có Nhật Nguyệt, Vạn Thiên Thánh, Hồng Đàm, Chu Minh Nhân đều nói là sơn hải, thế nhưng là thật đều thật sao? Còn có Cửu Thiên cùng vấn đạo học phủ, hai nhà các lao chung vào một chỗ, cu kunz có chừng 30 đi. Đại Minh Văn Minh học phủ đều như vậy, đại minh phủ bên trong, văn minh khác học phủ có mấy cái các lão. Tô Vũ nhịn không được, lại nói: "Phủ chủ lão nhân, những này các lão có thể đánh sao? Chu Thiên Đạo liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày, mở miệng nói, văn minh sư, chuyển thừa văn minh tri hỏa, đánh nhau. Không quá am hiểu, nhưng đã đến Sơn Hải, nhiều ít QNZ có mấy phần tiền vốn. Minh Bạch, có lẽ còn không quá am hiểu chiến đấu. Tô Vũ giờ khóc giờ cười, phủ chủ, vậy ta đi, vậy ta đi, đi chứ thiên chiến trường, có thể chứ? Có thể. Chu Thiên Đạo ngược lại là không có quá để ý cái này, tư liệu của ngươi ta hiểu rõ một chút, cha ngươi tại Trấn ma quân. Có thể điều đến Đại Minh Phủ bên này, không có việc gì, triệu hồi đến dưỡng lao đi. Được rồi. Cha hắn không vui, đây là khẳng định. Vui lòng lời nói, đã sớm ở nhà dưỡng lão làm gì đi chấn ma quân. Chu Thiên Đạo cười ha hả nói, chỉ chút này. Ừ, vậy được. Chu Thiên Đạo cười nói, đều là chuyện nhỏ, ngươi nếu có thể tại Đại Minh Phủ làm ra thành tích đến, ta có cái tôn nữ, còn trẻ, ngươi cưới đều được, ở rể ta lão chu ra, phủ chủ đều có hy vọng. Tô Vũ nhìn một chút hắn hình dạng. Không có lên tiếng âm thanh, túi đầu, ta một lòng chỉ về mặt tu luyện. Thảo, chu thiên đạo trong lòng mang to. Ngoa tào, ngươi xem ta một chút, sau đó nói một lòng chỉ về mặt tu luyện, ngươi hắn Á có ý tứ gì. chương 245, văn minh chi hỏa. Cùng chu thiên đạo hàn huyên một hồi, tô vũ đi ra hạ thị tử lâu. Thần thanh khí sảng, tâm tình vui vẻ. Đây là sự thực, hắn không hiểu rõ lắm chú thiên đạo, nhưng là tại cái này liền quan đầu, làm một phủ chi chủ, tự mình đến cùng hắn đàm. Rõ ràng là vừa nhận được tin tức liền chạy đến, cái này như vậy đủ rồi. Còn cần hắn chứng minh cái gì? Không cần. Nguyên bản dù là đi đại minh phủ, cũng là mang theo thấp hỏng, bất an, đối tương lai mềm màng bây giờ, những tâm tình này hóa giải không ít. Phủ chủ tự mình đến đảm đây chính là thành ý. Lớn nhất thành ý. So với cái kia hứa hẹn, muốn trọng yếu hơn. Nhật Nguyệt kiểu trọng cảnh. Một vị tiếp cận vô địch cường giả, phụ thân là thứ hai văn minh sư cường giả, tự mình đến tiếp, đây chính là thành ý. Đầy đủ. Cái khác không trọng yếu, Tô Vũ có năm chắc rự vào chính mình kiếm đến, hắn chỉ là hy vọng cho mình một chút thời gian, một điểm che chở, càng rộng rãi hơn một chút điều kiện, mà những này, Chu Thiên Đạo đều hứa hẹn. Thân thanh khí sảng, tâm tình tốt, sâu trong đáy lòng một chút hậm hực chi khí dần dần tiêu tán. Người này cảnh, không phải là không có một chốn cực lạc. Cứ việc vùng tịnh thổ này, nghe có chút không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Nhưng Chu Thiên Đạo trong miệng Đại Minh Văn Minh học phủ, không phải liền là hắn năm đó tưởng tượng bộ dáng sao? Một đám văn nhân, cao đàm khoát luận, phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện trời đất, nghiên cứu văn minh, giải mã văn minh, chuyển thừa văn minh. Cái này giống như liền là hắn trong tưởng tượng văn minh học phủ. Mà đại hạ văn minh học phủ, là rất mạnh, nhưng cho Tô Vũ cảm giác, đây là chiến trường, là vực sâu, mà không phải nghiên cứu lĩnh vực thánh địa. Tâm tình tốt, Tô Vũ xảy bước mà đi. Đi trên đường phố, nhìn hết thảy, đều cảm thấy thuận mắt một chu tờ. Ý chí hải ba động, thần văn ba động. Giờ khắc này kia cố dây dưa không nghỉ hầm hực chi khí, kia cố hán khí, dần dần tiêu tán. hỏa chữ thần văn diệu bán. Chấn động. Không có thất thần, cứ như vậy đi tới, dần dần, trên người hắn như là giấy lên hỏa diễm, ngoại nhân không nhìn thấy, kẻ yếu không nhìn thấy. Nhưng giờ này khắp này, đang không phía trên giống như đều có chút cảm ứng. Hạ thị tiểu lâu. Lầu ba. Chu thiên đạo nhìn tô vũ rời đi, hắn thấy được. Miệng hắn có chút mở lớn, đây là thiên sinh thần văn. Kêu hỏa diễm đang tiêu đốt Tựa như thánh nhân hàng thế, giờ khắc này Tô Vũ, trong mắt hán, toàn thân trong suốt, sáng như tuyết một mảnh, không dính vào một kia bụi bạm. hắn hành tẩu trong đám người, chỉ có kia một đám lửa tại rượu bắn tứ phương. Giờ khắc này, Tô Vũ xung quanh, có người thật giống như đang tự hỏi vấn đề, đột nhiên, vấn đề giải quyết dễ dàng. Giờ khắc này, có người thật giống như gặp bình cảnh, rộng mở trong sáng. Văn minh chi hỏa. Chu thiên đạo tự lầm bẩm, trẫn mắt hốt mồm. Cái này, đây là trời sinh văn minh sư Cái này thần văn, vừa tấn cấp nhị dai, cái này có thể ảnh hưởng đến người chung quanh rồi. Tô Vũ kỳ thật không quá coi trọng cái này mai hỏa chữ thần văn, bao quát trước đó cùng những người khác nói lên cái này, cũng chỉ là lừa gạt một chút mọi người. Nhưng mà giờ khác này, Chu Thiên Đạo coi trọng, thậm chí là chấn kinh. Cùng một thời gian, hạ phủ, hạ hầu ra đứng cao nhìn xa, thấy được bên kia, thấy được kia một đám lửa, đang thiêu đốt hừng hực, đang tỏa ra quan mang. Hỏa diễm Diệu bắn Tứ phương, văn minh chi hỏa. Hạ hầu ra mì hệ NGNGNGNGNG, nửa ngày, không nói gì. Bên cạnh, hồ tổng quản biến sắc lại biến, hồi lâu, thở dài, không nên thả hắn đi. Đây là trời sinh văn minh sư. Đây là thánh nhân hàng thế dấu hiệu. Tô Vũ. Hắn tại truyền thừa cái gì? Hạ hầu ra cổ họng khô chắc chắn có chút không quá dễ chịu, có chút không quá tự tại, có chút không quá vui mừng. Đột nhiên, mắt lộ ra nhật nguyệt, thần Quang nổ bắn ra, nhìn về phía kia hạ thị tử lâu. Thảo đại gia ngươi. Chù thiên đạo. Lối ra, đồng dạng, Nhật Nguyệt dâng lên, hư không chuyển đổi, Chu Thiên Đạo cùng hắn, giống như trong nháy mắt mặt đối mặt, bất quá một người vẫn tại Hạ Thị Tử lâu, một người vẫn là tại phủ thành chủ. Hạ Hầu ra nghiến răng nghiến lợi. Thua lỗ. cự thua thiệt vô cùng mua bán. Chu Thiên Đạo mang trên mặt tiếu dung, thản nhiên nói, giữa hái xanh không ngọt, nhìn xem, khi hắn nói mình muốn đi một khắp này, thần hỏa tấn cấp, rộng mở trong sáng, hoang khí tiêu tán, lại lưu, liền thật thành thủ. Hạ Hầu gia không nói. Chu Thiên Đạo nở nụ cười. Thản nhiên nói: "Nhật được bảo a, đây là tính truyền thừa thần văn a, an bài một số người ở bên cạnh hắn tu luyện, giống như đều có thể có cảm giác ngộ, có đột phá, đây là biết di động cảm ngộ hình thần văn a." Hạ Hầu ra cắn răng, ngươi còn nói ngồi trầm trọng. Hắn tốt khí. Chu Thiên đạo nhếch miệng cười, nhìn xem kia một đám lửa, một đường lan tràn, một đường đi xa, tiểu dung càng thêm sáng lạ, sau một khắc, thân ảnh biến mất, lưu lại cười nói: "Tiểu nhị, ca ca đi, chớ nghiệm." Hạ Hầu ra nghiến răng nghiến lợi, một tiếng ầm vang Một quyền đoanh phá hư không. Hư không chấn động. Lại là hào không tin tức. Hạ hầu ra nhẹ hư một tiếng, nhịn không được mắng. Ra hỏa này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Một bên, hồ tổng quản cười khổ. Nói khẽ, hầu ra, cùng chu phủ chu so đo những thứ vô dụng này. Hắn, cù nở không quan tâm những thứ này. Đây là một vị không muốn mặt trình độ, không thua hạ hầu ra phủ chủ. Hạ hầu ra không muốn mặt, nhưng là hạ hầu ra có một chút. Hắn không muốn mặt, cù nở cực hạn tại một cái quy tắc phạm vi bên trong, vị kia. Hắn không có quy tắc, hoặc là nói, chân trần liền là sóng, lại chân trần, lại không có gì lo lắng, tự mình lại mạnh mẽ, phía sau có chỗ dựa. Chu thiên đạo có đôi khi liền quy tắc đều không để ý. Hạ hầu ra hử một tiếng. Hắn cùng chu thiên đạo quan hệ vẫn được, nhưng là liền là không quen nhìn ra hỏa này, không có cách, hắn hạ hầu ra cũng là tay ăn chơi nhưng là thụ hạ ra có hạn không có chu thiên đạo như vậy phóng đãng hắn rất bi thường bằng không, cái này vô địch đời thứ hai thứ nhất lãng tử, liền nên là mình. Không có sen vào nữa chu thiên đạo, hắn lần nữa nhìn về phía đại hạ văn minh học phủ bên kia. Giờ phút này, bên kia, một đạo hỏa quang càng ngày càng thịnh lớn. Đang không có chút phản ứng, Lăng vân có chút càng nộ, sơn hải có chút phát giác, nhật nguyệt mới có thể thấy rõ. Mà giờ khắc này, tô vũ cười, thiếu dung sáng lạ. Ta đem viễn hành, mở lại thế giới mới. Đại hạ phủ trói buộc, đại hạ phủ dây rua, đại hạ phủ hết thảy, hắn nhớ ở trong lòng, lưu lại chờ ngày mai. Trời cao biển rộng mặc cá bơi Hôm nay đại hạ phủ, ta bất lực, hôm nay ân sư bị phạt tội nhân doanh, đây hết thảy, không thể đổi. Hôm nay sư bá, ván hận trong lòng, cứu hận tại đầu. Ta không thay đổi. Hôm nay hết thảy, ta đều bất lực. Bây giờ, ta đem đi xa, làm lại từ đầu, đại minh phủ. Ta đem tân sinh. Văn minh chi hỏa thiêu đốt. Ý chí lực càng thêm thông thấu. Như lưu ly, như thanh quang, như Bồ đề. Thân như lưu ly, thần khiếu phát huy, ý chí hải củng cố, có chứa đầy dấu hiệu Chú ý nhỏ từ chấn động. Mà giờ khắc này, tu tâm các bên trên, Vạn Thiên Thánh quan sát học phủ, thấy được đoan nở kia ánh lửa, một tiếng nói không nên lời là tiếp hận hay là hối hận tiếng thở dài truyền ra. Thiên sinh thần văn. Trời sinh văn minh sư. Cái này thần văn cũng không phải là phát họa mà đến, cũng không phải là ý chí chi văn cô độc mà đến, đây là thiên nhiên đạn sinh thần văn, đó chính là thiên sinh thần văn. Đến tận đây, Tô Vũ tá mai thần văn, toàn bộ tấn cấp. Tất cả đều là nhị giai. Ý chí hải bên trong Thần văn vần quanh, quang huy sáng chói, cái này mai trước đó yếu nhất hỏa chữ thần văn, mơ hồ trong đó có trở thành chủ thần văn xu thế, Tô Vũ một mực chưa từng xác định chủ thần văn, hắn cũng làm chủ thần văn tới sửa. Mà giờ khắc này, cái này mai hỏa chữ thần văn, lại là mơ hồ trong đó bị cái khắc thần văn vần quanh, chúng tinh phùng nguyệt. Dù là cái thứ nhất đạn sinh máu chữ thần văn, tiếp cận tam giai tồn tại, giờ phút này cu nở dê vây quanh cái này hỏa chữ tồn tại, từng mai từng mai thần văn, bị ánh lửa thiêu đốt, càng thêm thông thấu sáng chói. Không những như thế, Nguyên khiếu QNZ đang biến hóa. 320 mai nguyên khiếu, trong đó 80 mai đã hợp vừa hóa thành 5 mai nguyên khiếu, vạn thạch Vũ trọng. Hôm qua, Tô Vũ mới tấn cấp vạn thạch Vũ trọng. ngày hôm nay, lại có 16 mai nguyên khiếu đang nhanh chóng kết hợp, dung hợp, ánh lửa chiếu dọi phía dưới, dung hợp tốc độ cực nhanh. Thần khiếu, trước đó mở ra 106 mai. Mà giờ khắc này, thứ 107 mai thần khiếu cu QNZ tại đang trong quá trình mở ra. Học phủ bên trong. Tô Vũ từng bước một đi tới. Hành tử bên trong, dung nhập hắn ảnh tử ảnh tộc cùng đeo trong người thủy nhân, giờ phút này đều cảm nhận được sự ấm áp đó chi hỏa, ánh lửa kỳ thật không tồn tại ở hiện thực, lại là tại bọn chúng ý chí hải bên trong tiêu đốt. Ảnh tử van vẹo, hơi nước bốc lên. Cũng không phải là tra tấn, mà là một loại tu luyện, một loại linh ngộ, một loại minh ngộ. Thủy nhân cùng ảnh tử thụ thương quá nặng, nhiều năm như vậy, mơ hồ đã đả thương căn cơ, mà giờ khác này, lại là có khôi phục dấu hiệu. Ảnh tử cùng thủy nhân đều không có lên tiếng âm thanh, lại là đã cảm ngộ đến hết thảy. Tô Vũ, yêu nghiệt, truyền thừa chi hỏa, văn minh chi hỏa, đây là một loại dấu hiệu sao? Hay là nói, chỉ là cái này một viên thần văn đặc tính, tương đối đặc thù đưa đến. Tô Vũ không có qua nở những này, suy nghĩ thông suốt, tâm tình tốt, mọi chuyện đều tốt, ánh lửa dần dần nội liễm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Tô Vũ, cùng một khắc trước có chút biến hóa, nhu hòa hơn. Một khắc trước, trong lòng ngất khí không cần, hắn có chút người sống chớ tiến cảm giác, Xen lẫn giết hai vị đẳng không sát khí Để không ít người nhìn mà phát khiếp Nhưng giờ khác này Tô Vũ lại là toàn thân thông thấu Úc khí tiêu tán Cho người ta cảm giác càng thêm nhu hòa Càng thêm hiền lành Hạ Thanh nhìn thấy Tô Vũ thời điểm Trước tiên sinh ra ý nghĩ là Tô Vũ là người tốt Thật người tốt kia không tự chủ được mà thành thân cận cảm giác Để Hạ Thanh có chút mê say Rất nhanh Hạ Thanh thanh tỉnh Trong lòng hơi dung Tô Vũ làm sao cảm giác cùng trước đó có chút khác biệt rồi Tô Minh Ngươi đột phá? Không có." Tô Vũ nói, rất nhanh cười nói, "Một viên thần văn tân cấp, ta liền tám mai thần văn, bây giờ đều là nhị dai thần văn." Liền tám mai thần văn? Một cái liền chữ để cho người ta muốn chết. Tám mai, thật không ít. Đều nhị dai. Mấu chốt mấu chốt, ngươi không phải đẳng không, là dưỡng tính a." Hạ Thanh trong lòng thở dài, cu nở dệ rung động, thật thiên tài, tuyệt thế thiên tài, dù là thần ma hai tộc cũng ít gặp, thậm chí cũng chỉ có thủy ma tộc cùng nguyên thủy thần tộc, khả năng có dạng này yêu nghiệt. Nhân tộc, trước 10 trùng tộc, danh bất hư truyền Tô Hinh, ngươi tìm ta. Tô Vũ mặt mỉm cười, khó xử của ta, thanh công chúa có lẽ cũng biết, bây giờ, ta cờ ơn ở thực lực mạnh hơn. Nhưng là ta không dám ra ngoài, ta cần muốn tăng lên tự mình, hết lần này tới lần khác không cửa. Trước đó, ta còn muốn chờ một chút, bây giờ xem ra, ta đã không có cách nào đợi. Tô Vũ cười nói, cho nên ta muốn đi một chỗ tầm bảo, ta nhận được một cái tin, nơi nào đó khả năng có bảo, có thể để cho ta cấp tốc đằng không cho nên ta muốn đi xem. Hạ Thanh có chút những mày Tâm bảo. Đi di tích đi. Tiếp nhận truyền thừa đi. Đây là ghét bỏ thực lực mình không đủ, muốn lần nữa tăng lên. Di tích này, xem ra còn không thu lấy được hoàn toàn A, cũng bình thường, Tô Vũ quá yếu, không đến nhật nguyệt đều khó mà tiêu hóa song toàn. Tô Hinh có ý tứ là. Tô Vũ cười nói, nghĩ ước Thanh điện hạ cùng một chỗ, nhưng là pha y mang theo hộ đạo giả. Tô Vũ nghiêm mặt nói, ta sợ. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Hạ Thanh gia vẻ không biết, chẳng lẽ rất xa. Không tính quá xa. Tô Vũ do dự một chút, tại một cái thành nhỏ phụ cận, Nam Nguyên thành nhỏ phụ cận. Đương nhiên, Thanh công chúa có lẽ không biết. Ta biết. Hạ Thanh chấn động trong lòng. Ta biết, quê hương của ngươi, quả nhiên, thật tại kia. Nàng Liên suy đoán tại kia phụ cận. Nam Nguyên. Hạ Thanh nghi ngờ nói, ta giống như nghe qua, ngươi. Là Nam Nguyên A. Tô Vũ gật đầu, cái này bảo tàng địa điểm, ta rất sớm trước đó liền được, nhưng là một mực không có đi Cũng không phải không có đi, ở ngoại vi đi dạo qua, quá nguy hiểm, ta khi còn bé cùng phụ thân ta thu thập một chút dược liệu đi qua. Hạ Thanh cấp tốc phán đoán, dược liệu, khi còn bé, là một ngọn núi, hay là cái gì hẻm núi địa không tại Nam Nguyên, thì ra là thế, mà là tại Nam Nguyên phụ cận, khó trách đến bây giờ đều không ai phát hiện. Hạ Thanh do dự nói, tô minh, ý của người là, đi ra hội gặp nguy hiểm, tô vũ vùng vây một hồi, gật đầu, sẽ có, ta rất lo lắng. Cho nên ta cờ ơn ở một số người giúp ta. Đương nhiên, ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, sư tổ ta tuần phục một đầu sơn hải đại yêu, ta sẽ dẫn bên trên núi này biển rộng lớn yêu cùng đi, nhưng là ta sợ một vị sơn hải đại yêu không đủ, mà lại đối phương chưa hẳn nghe lời, ta cởn ở người trấn nhức nó. Tô Vũ trầm mặc một hồi, lại nói, ta hy vọng thanh công chúa không muốn mọi chuyện, tìm ngươi là bởi vì ngươi không phải nhân tộc, không phải nhân tộc, nói câu lời trong lòng, ta không sợ ngươi chiếm trước ta bảo vật. Bởi vì ngươi không có cách nào chiếm trước Nhưng là những người khác Long ngươi khó dò, bao quát hạ ra Hồ ra, nô ra, chính ư ra Bảo vật động nhân tâm Bọn hắn lại nắm chắc quẩn Một khi bị cướp, ta chỉ sợ không cầm về được Tô Vũ chân thành nói Ta sẽ không bạc đái thanh công chúa Thanh công chúa nếu là đáp ứng Ta tặng cho công chúa một vạn công vân Mặt khác, lại cho công chúa một thanh huyền giai văn binh Như là công chúa còn có chỗ cần Cứ việc nói Đại thủ bút Một vạn công vân, một thanh huyền giai văn binh. Giá tiền này, thuê Sơn Hải đầy đủ Hạ Thanh một chút nghi hoặc cu nở dê Trong nháy mắt hóa giải Thì ra là thế, là bởi vì ta là vạn tộc người Không thể tại nhân cảnh cố thủ Mà tô vũ kia di tích Duy nhất một lần mang không đi Cho nên hắn cảm thấy, chỉ có thể tìm sẽ không xâm chiếm di tích người Những người khác Bao quát minh hữu của hắn người nhà họ ngô Cũng có thể hội xâm chiếm hắn di tích Hạ Thanh nghĩ nghĩ, cái này lo dịp không có vấn đề Dựa theo lẽ thường tới nói Mình đích thật không dám xâm chiếm dù là xâm chiếm Vân hổ tộc QNZ không có tư cách xâm chiếm, tại đại hạ phủ bên trong xâm chiếm người ta di tích. Muốn chết đâu? Điều kiện tiên quyết là, tô vũ còn sống. Nếu là hắn chết rồi, không người biết được, kia. Đương nhiên, nàng đến về học phủ, trừ phi. Một vị tộc lao trang vẫn lạc, ẩn thân trong di tích. Đủ loại suy nghĩ dâng lên. Hạ thanh trầm giọng nói, tô minh, ta đương nhiên là nguyện ý giúp cho người, nhưng nói thật, chúng ta vạn tộc ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến không ít người chú ý. Thậm chí đại hạ phủ chú ý Mà lại không có lý do thích hợp, chúng ta cu nở dê đi không được." Tô Vũ gật đầu, "Ta biết, cho nên ta tìm cái lý do cùng lấy cớ, quê hương của ta Nam Nguyên, gần nhất có yêu vật hoạt động, có vạn tộc giáo hoạt động, quê quán người quá yếu, ta làm Nam Nguyên xuất thân thiên tài, ta phải trở về." Tô Vũ ánh mắt lấp loé nói, "Ta đã liên hệ một chu tờ người, tại Nam Nguyên chế tạo một chút hối loạn, ta là thiên tài, ta hội trở về, ta hội tuyên bố nhiệm vụ, không hạn bất luận kẻ nào, người có thể gia nhập vào, dạng này liền thuận lý thành chương." Hạ Thanh Vi Kinh Nguy nghĩ, nghĩ, ngược lại là cái biện pháp tốt. Nam Nguyên nguy cơ, Tô Vũ trở về, đây là bình thường, hắn làm Nam Nguyên gia thiên tài, vừa rời đi Nam Nguyên không lâu, bây giờ thực lực cường đại, quê quán người cầu viện, hắn cái thứ nhất hưởng ứng, kia cũng là nên. Thậm chí là bị ép buộc. Hắn không thể không trở về. Kể từ đó, cũng không hiển lộ lộ, ngược lại lộ ra Tô Vũ rất bất đắc dĩ, rất nhiều người đều hiểu, hắn giờ phút này, chưa chắc sẽ rời đi, tùy tiện rời đi học phủ mới nguy hiểm, nhưng hắn không có cách, hắn chỉ có thể trở về không phải sẽ bị người đâm cuộc sống. Tô Vũ, Đại Khái cũng là ý tứ này đi. Hạ Thanh Trần chờ một chút nói, ta lo lắng vạn tộc giáo. Tốt à, đừng nhìn ta như vậy, ta vân hổ nhất tộc không có giáo phái, ta là lo lắng những tên hướng kia muốn đối phó người, còn có, chúng ta học phủ bên này, đơn thần văn nhất hệ. Người xác định bọn hắn sẽ không ra tay. Lần này ta đến nhân tộc, mang theo hai vị tộc lão, một vị lang vân, một vị sân hải, nhưng là, dư a theo học phủ quy củ, nhiều nhất chỉ có thể rời đi một vị, còn lại xem như "Con tin, Tô Minh hiểu ý của ta không?" Tô Vũ gật đầu, "Minh bạch. Nhân tộc cũng phải cam đoan những người này sẽ không cùng một chỗ đi đường, ẩn thân tại sơn giá đại xuyên bên trong, lưu lại một người là bình thường." Tô Vũ cười nói, "Một vị sơn hải cũng đủ rồi, ta bên này còn có một vị sơn hải đại yêu, chọn vẹn hai vị sơn hải, ta cũng không tin, vì đối phó ta, còn có thể xuất động ba bốn vị sơn hải." Mạng Muội hỏi một câu, "Ngươi hộ đạo giả, sơn hải?" -E sơn hải tam trọng. Hạ Thanh rất nhanh nói, Người bên kia, cũng là. Tô Vũ bất đắc gì nói, kỳ thật lúc đầu không chỉ thực lực này, nhưng bị sư tổ ta rút máu vô số, thực lực bây giờ trượt xuống không ít, chỉ có thực lực này. Hạ thanh trong lòng hầm hực. Vân hổ tộc, cũng là yêu tộc. Rút máu, thuần dưỡng, thuần phục. Những lời này, để nàng có chút cảm giác khó chịu. Tô Vũ, giống như cũng không ý thức được vấn đề này, hoặc là nói nhân tộc đều không có ý thức được vấn đề này. Hạ thanh trong lòng có chút cảm giác khó chịu, sắc mặt vẫn như cũ vẫn mang cười nói Hai vị Sơn Hải, không sai biệt lắm hẳn là đủ, coi như sợ Tô Hình mang vị kia Sơn Hải tiền mối đồng nhiên phản bội. Tô Hình, đến lúc đó liền phiền thoái. Tô Vũ như mày, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có khả năng này, ta đều vô dụng cấm yêu hoàn. Cái gì? Hạ thanh sướng sở, người vô dụng. Người lá gân này. Nàng đều phục. Nhưng trong lòng thì các loại suy nghĩ lấp lẻ, thật to gan, thật mạnh tự tin, thật sự cho rằng người ta không sẽ phản bội sao. Liền cấm yêu hoàn đều không cần. Tô Vũ xem thường nói Không có việc gì, sư tổ ta thuần phúc tốt, sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên, người kiểu nói này, ta cu nở dê có chút bản tâm, thật muốn tạo phản liền phiền thoái, thế nhưng là... Hắn cao mày, lầm bầm nói, ngoại trừ người, ta tìm không thấy người khác có thể tin tưởng, nhân tộc tâm, không thể đi khảo nghiệm, không duyên cớ đắc tội minh hiếu, ngâu nguyệt hoa các lão bọn hắn ngược lại là đáng giá tín nhiệm, nhưng ta cũng không dám cầm. Một chút bảo vật đi khảo nghiệm bọn hắn. Trần quan trường đâu? Hạ thanh hỏi một câu, tô vũ lắc đầu nói Không thể để cho sư bá đi, ta về đi cứu viện mà thôi, Sơn Hải đã yêu bọn hắn không biết, người đi, mang hộ đạo giả kia là nhất định, nhưng mang sư bá ta cùng đi. Kia tính là gì? Đô đần đều đoán được sẽ có chút vấn đề. Hạ thanh ánh mắt lóe lên một cái, kia tại vạn tộc học viện, lại tìm mấy cái đồng học hỗ trợ. Không được. Tô Vũ lắc đầu, ta tín nhiệm thanh công chúa, đó là bởi vì chúng ta tiếp xúc qua, ta nhìn người ánh mắt coi như đi, trước người còn vì ta ra mặt, đắc tội đơn thần văn một chút, những người khác, nói thật. Ta đồ Vũ lại không nốc, há có thể thật hoàn toàn tin tưởng. Nói gần nói xa, đều tại nói cho Hạ Thành, ta chỉ tín những ngươi. Hạ Thanh lộ ra vẻ cảm động, bất quá vẫn là nói ra, nhưng dạng này, người bên kia Sơn Hải Tiền bối chưa hẳn đáng tin, ta bên này, thật gặp phải phiền thoái, liền một vị, cũng khó có thể ngăn cản, Tô huynh, quá nguy hiểm. Nàng lại nói, người bên kia giết đơn thần văn nhất hệ cường giả, bọn hắn hội bỏ qua cơ hội này trả thù ngươi. Người khai sáng hợp khiếu pháp, vạn tộc giáo bên kia ta rất rõ. Cái khác đại tộc sẽ không để cho người dạng này thiên tài tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định sẽ xuất thủ, khả năng cũng là Sơn Hải. Một khi gặp hai vị Sơn Hải, không có chuyện coi như xong, xảy ra chuyện, người bên này Sơn Hải tiền bối xảy ra vấn đề, tộc ta tộc lao tuy mạnh, nhưng xong quyền nan địch tứ thủ. Tô Vũ cao mày, ta suy nghĩ lại một chút, thanh công chúa, phiền phức giúp ta giữ bí mật, trước mắt không thể tiết ra ngoài, cũng không cần thông chi cái khác vạn tộc học viên, trên đại thể quá trình ta nói, ta suy nghĩ thêm một chút muốn hay không kéo người khác. hạ Thanh lại nói Họ là ta có thể không nói cho bọn hắn. Người đến lúc đó tổ đội, nhiệm vụ khẳng định là ai đều sẽ tiếp nhận. Đơn thần văn nhất hệ không được. Tổ Vũ đánh gãy. Hạ thanh gật đầu, liền coi như bọn họ không được, đến lúc đó khả năng còn có những bạn học khác đi theo, không được, ta báo danh, có lẽ có vạn tộc học viên hội cùng ta cùng một chỗ, chờ xác định nhân số, chúng ta xét lộ ra một chút như thế nào. Tô Vũ ngưng lông mày, kia không thể là phản đối ta, thân cận đơn thần văn nhất hệ, không phải vậy thì phiền toái. Cái này hiển nhiên sẽ không. Hạ Thanh cười nói, ta báo danh, cùng ta cùng nhau, khẳng định QNZ là hảo hữu của ta. Tô Vũ cao mày nói, ta ra không dậy nổi nhiều tiền như vậy, cái này. Hay là suy nghĩ thêm một chút đi, ta cảm thấy hai vị Sơn Hải đủ đủ rồi, ta chỉ là đi đại hạ phủ biên cảnh không phải đi chư thiên chiến trường, ta một cái dương tính, mang theo hai vị Sơn Hải bảo hộ ta, đã đến cực hạn Tô Vũ nói kỳ thật QNZ có đạo lý, hắn thiên tài đi nữa, mang theo hai vị Sơn Hải đi ra ngoài, đó cũng là có thể so với phủ chủ chi tử lãnh nộ. Địch nhân coi như gom góp Sơn Hải cảnh, nhất thời bán hội, cu NG không có khả năng gom góp đến nhiều người. Nhiều như vậy Sơn Hải tụ tập, sớm đã bị đại hạ phủ để mắt tới. Nhưng hạ thanh không yên lòng, liền tự mình mang một vị hộ đạo giả đi, quá ít. Tô Vũ bên này, cu NG có một vị Sơn Hải đại yêu đâu. Trước kia sợ sợ không chỉ Sơn Hải tam trọng, hiện tại rất xuống, đều có thực lực này, vậy cũng so bình thường Sơn Hải tam trọng cường đại. Về phần là giúp đơn thần văn nhất hệ, hay là giúp Tô Vũ, cho tới giờ khác này Nàng đều chưa có xác định chỉ có thể nói hành sự tùy theo hoàn cảnh kia tô hunh chuẩn bị lúc nào lên đường còn sớm Tô Vũ giải thích nói tối thiểu phải chờ tới sư tỷ ta bên này ổn định top 100 mới được ta tại liền làm một cái nguy hiếp về sau ta mới chọn xuất hành, những ngày gần đây ta còn có thể dự bị một chút làm một điểm chuẩn bị vậy được dù sao ta tùy thời đều được hạ Thanh cười nói tô Minhnh như thế tín người ta thanh có chút thụ sủng nước kinh Tô Vũ cười khổ bất đắcĩ nói Ta người này thích ăn ngay nói thật, ta cũng thế. Nhìn chúng Thanh công chúa Vân Hổ tộc không mạnh, học phủ thật muốn có cái gì thần ma cường tộc, ta cũng không dám tín nhiệm. Hắn càng là nói như vậy, hạ thanh càng là yên tâm. "Đúng, ta Vân Hổ tộc không mạnh, rất yếu, cho nên ngươi có thể yên tâm chúng ta." Tô huynh ý tứ ta đã hiểu, coi như muốn đi, cho dù có vạn tộc học viên cùng một chỗ, ta cu Nở Dê sẽ giúp ngươi tìm kiếm mấy cái tiểu tộc thành viên, có Nhật nguyện cảnh trấn giữ đại tộc, ta hội xin chỉ thị Tô huynh." Tô Vũ gật đầu, có chút lúng túng nói: Thật có lỗi a, cái này. Ta kỳ thật ngu ngơ không có ý tứ gì khác, liền là muốn còn đem ổn một chút, thành công chúa xin hãy tha lỗi. Đây là hạt là. Hạ Thanh cười nói, Tô huynh thật muốn một điểm tính toán đều không, tùy tiện, ta ngược lại muốn lo lắng, muốn quyết định có đi hay không, mỹ hễ nờ được bản thân lâm vào phiền phức, Tô huynh cân nhờ ở cờ chu đáo, cũng là vì an toàn của chúng ta. Tô Vũ cân nhở ở cờ chu đáo mới bình thường. Liền như vậy đại đại liệt liệt địa hướng gì tích chạy, nàng đều đến sợ hãi. Kia là muốn chết không làm muốn chết, liền là cả bẫy. Hiện tại Tô Vũ đều tính toán tốt, Nam Nguyên nguy cơ, hắn muốn trở về, phát làm nhiệm vụ, tự mình đón lấy nhiệm vụ, mang theo một vị sơn hải đại yêu, lại kéo nàng cái này tiểu tộc công chúa cùng một chỗ tiến về. Cái này một bản tính, đã rất chu đáo. Giới phù động cơ, mục đích an toàn, tất cả đều có bảo hộ, người bình thường, kuner sẽ không suy nghĩ lung tung, coi như gặp một chút nguy cơ, hai vị sơn hải cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hạ Thanh bản tính toán một cái, tự mình đi làm. Đại khái đều làm không được Tô Vũ dạng này chu toàn. Bao quát thân phận của mình đều tại Tô Vũ tính toán bên trong. Nàng đang nghĩ ngờ, Tô Vũ nghĩ nghĩ lại nói: "Thanh công chúa, đã ta tín nhiệm người, có câu cảnh cáo ta cu Nở Z nói trước, tất cả mọi người là bằng hữu, ta không muốn về sau gây không vui, ta ra một vạn công hân cùng một thanh huyền giai văn minh, cũng không phải nói toàn bộ nhờ ân tình, nếu là thanh công chúa thấy cái gì, cu Nở Z hi vọng không muốn mọi chuyện, nhiều thần văn nhất hệ là suy sụp, nhưng sư tổ ta hẳn là rất nhanh liền có thể tấn cấp Nhật nguyệt. Hàn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hạ thanh, nhận nguyên cảnh, thật toàn lực xuất thủ, liều Lĩnh, thành công chúa cũng nên minh bạch, Vân Hổ nhất tộc không chịu được nổi. Hạ thanh không để ý, ngược lại càng an tâm. Củ cải đại đồng, đều đến một bộ, lúc này mới phù hợp nhân tộc đặc tính. Cho ngon ngọn, không cho điểm uy hiếp, kia hoàn toàn không có thiên tài phong thái. Uy hiếp, đây là bình thường. Hạ Thành cười, gật đầu, Tô huynh tín nhiệm ta, ta nếu là không muốn đi, kia liền trực tiếp cự tuyệt, cũng đều vì Tô huynh giữ bí mật, ta đã đáp ứng. Đương nhiên không biết làm cái gì để Tô Huynh hiểu lầm sự tình, chính như Tô Huynh nói, ta vân hổ tộc nhỏ yếu, còn muốn cùng nhân tộc lâu dài liên minh đâu. Tô Vũ thở một hơi dài nhẹ nhóm, chắp tay một cái, thanh công chúa chớ để ý, ta người này cũng là trước kể một ít khả năng tình huống ngoài ý muốn, không phải nhằm vào ai, chờ thanh công, ta lại cho thanh công chúa bổi tội. Không sao, thanh công chúa đại lượng. Tô Vũ cười, nhìn đồng hồ, đứng lên nói, vậy ta liền cáo tử, gần nhất trong khoảng thời gian này, công chúa chú ý một chút nhiệm vụ chối nhiệm vụ Ta sẽ không lại đến thông chi người, miễn cho bị người khác nhìn ra manh mối gì. Còn cái khác vạn tộc học viên. Bọn người báo danh về sau, chúng ta quang minh chính đại điệu tập hợp một chỗ, ta nhìn nhìn lại muốn hay không thông báo cho bọn hắn. Tốt, dạng này hổn thỏa. Hạ thanh gật đầu, cười đưa mắt nhìn Tô Vũ rời đi. Chờ hắn đi, rơi vào chầm tư. Tô Vũ, cũng không phải mạng phu, tính toán ngược lại là rõ ràng. Hai vị sân hải, đó là thật đầy đủ. Mấu chốt tại với mình, đến cùng lựa chọn như thế nào? Muốn hay không cáo chi đơn thần văn nhất hệ. Hay là nói, lần này liền đưa một cái nhân tình cho Tô Vũ. Hạ thanh cu nở dê đau đầu, đúng đưa không ngừng, trong lòng có chút lắc lư. Đây là một lựa chọn khó khăn, thật cùng Tô Vũ kết giao bằng hữu lần này giúp Tô Vũ, về sau nàng cùng đơn thần văn nhất hệ đại khái cũng phải vạch mặt. Nhị ra ra, ngài nói, ta nên làm cái gì? Một vị lao nhân thoáng hiện, trầm giọng nói, hết thể nghe điện hạ. Chính như Tô Vũ lời nói, coi như thật tìm được di tích, chúng ta cũng chưa chắc có thế cờ tới Bất quả Điện Hạ thu hoạch được một chút truyền thừa, cũng chưa chắc cờ N chiếm lấy di tích. Cùng ai hợp tác, lợi và hại đều có, Điện Hạ tự làm quyết định, lao hủ duy Điện Hạ mệnh lệnh làm việc. Hạ Thanh không nói lời gì nữa, ngồi ở trên ghế salon rơi vào chầm tư, đến cùng muốn hay không nói cho đơn thần văn nhất hệ. Tô Vũ mang theo một vị Sơn Hải, chỉ sợ đơn thần văn nhất hệ cu QNZ không rõ ràng, hiện tại, lớn như vậy học phủ, ngoại trừ nhiều thần văn hệ, đại khái liền mình biết rồi à. chương 246, đến ngược. Thương lượng với Hạ Thanh tốt, Tô Vũ liền bắt đầu chuẩn bị tự mình rời đi hành trình. Trong thời gian ngắn, hắn là khẳng định không về được. Không có có nhất định thực lực, lần này vừa chuẩn chuẩn bị hố một lần lớn, hắn trở về, đó chính là tự tìm phiền thoái. Ta nếu là giết chết mấy vị sơn hải, sư bá bọn hắn. Trong mặt thất, Tô Vũ hít sâu một hơi, vậy liền mưu phản nhiều thần văn nhất hệ đi. Lần này rời đi, có lẽ ta liền không phải nhiều thần văn nhất hệ học viên. Ý chí chi văn pha y mang theo, cái khắc giống như cu nở rễ không có gì. Tô Vũ dọn dẹp đồ vật bạch phong lưu lại một chút nghiên cứu tư liệu liệu Văn Ngạn lưu lại một bản tâm đắc trước đó chính hắn mua sắm một chút ý chí chi văn đồ vật cu nJ không coi là nhiều bất quá có giá trị không nhỏ mặt khác liền là Ngô lam bọn hắn sửa sang lại một chút tư liệu những vật này toàn bộ chỉnh lý đến một phần Ngọc Phù bên trên là được rồi đêm phòng tài liệu bên trong Tô Vũ đem một phần Ngọc Phù ném cho Ngô Lam cười nói giúp ta sửa sang một chút tư liệu toàn bộ ghi vào Ngọc Phù bên trong Ngọc Phu nhìn kiến thức mang theo dễ dàng một chút. Nô Lam im lặng, đây đều là cơ sở tư liệu, người muốn mang theo làm gì? Mặc dù không hiểu, hay là bắt đầu giúp đỡ chỉnh lý, có chút không kịp chờ đợi nói, vậy chúng ta đến cùng Luka Naoh thôi diễn hợp thần khiếu chi pháp a. Nàng còn có dã tâm rất lớn đâu. Lần trước xong Nô hợp khiếu pháp vừa ra, Dương Danh Thiên Hạ, nàng gần nhất đi đường đều nhẹ nhàng một điểm, vừa nghe đến nào đó nào đó muốn đi hối đoán xong Ngô hợp khiếu pháp kia thật hư phấn. Liên La có chút nho nhỏ đáng tiếc, thế mà không gọi Ngô Lam hợp khiếu pháp Xong Nô. Họ Nô thật là nhiều. Nghĩ đến nơi này, nàng vừa sửa sang lại tư liệu, một bên nhỏ giọng nói, Tô Vũ, thôi diễn hợp thần khiếu pháp môn, ta còn tưởng là công kiên tổ tổ trưởng đúng không? Tô Vũ cười cười không có nhận lời nói. Nô Lam lại nói, nếu là tôi diễn ra, công pháp có thể thêm một chữ sao? Ừm. Thêm cái Lam A. Nô Lam nhảy cầm nói, tăng thêm, hợp nguyên khiếu hòa hợp thần khiếu hai bộ pháp môn, liền là Nô Lam. Quáng yêu. Về sau người ta tu luyện, đều biết là nàng Nô Lam tôi diễn Mặc dù nàng cu nở dê không biết mình đến cùng làm cái gì, giống như cũng liền cả sửa lại một chút tư liệu. Tô Vũ bất cười, gật đầu nói, đi. Thật. Nô Lam đại hỉ, làm việc đến càng có lực hơn. Tô Vũ có chút tiết uối, vừa lắc lư đến mấy cái miễn phí lao lực, hiện tại tốt, được rồi. Rất nhanh, Nô Lam chỉnh lý tốt tư liệu, Tô Vũ tiếp nhận Ngọc Phù nhìn một chút, gật gật đầu, không sai. Đại hạ phủ tư liệu, đại minh phủ chưa chắc có. Công pháp gì loại hình hắn không thèm để ý. Những cơ sở này tư liệu mới trong yếu. Nghĩ nghĩ, Tô Vũ đem một khối ngọc phù ném cho Nô Lam, cầm. Khi ngươi những ngày này thù lao, mà khác, thứ này có thể cho ngô các lao, nhưng là chứ ngô các lao bên ngoài, những người khác không cho phép ngoại chuyện. Thù lao. Nô Lam đều quên còn có cái này gốc dạng, nhận lấy kiểm tra một hồi, địa sắt rèn ngữ pháp. Cái gì rác rưởi danh tự? Nhìn kỹ một trận, xem thường nói, mở 72 thần khiếu pháp môn, cùng Vạn văn kinh đồng dạng, tu luyện cái này làm gì? Tâm mệt mỏi Ngưỡng ẩn. Ngươi không thể nhìn cẩn thận một chút. Đây là vạn văn kinh có thể so sánh sao. Cơ sở. Nha. Cơ sở. Nô Lam sửng sốt một chút, nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ bình tĩnh nói, có thể tu luyện tới cuối cùng. 72 thần khiếu đủ đủ rồi, chớ nóng vội tấn cấp đằng không. Đằng không phía dưới khai khiếu 72, rất nhanh có thể tu luyện tới lăng vân cửu trọng. Về phân càng nhiều, tỉ như 108 khiếu, kỳ thật không thích hợp ngô Lam những người này. Thiên Phú là không yếu, tôi y thừa NG Nhưng mở 108 khiếu, hay là quá chậm trễ thời gian. Sức chiến đấu, trên lệnh QNZ không tính đặc biệt lớn. 72 thần khiếu đủ đủ rồi, có thể để cho người ta một mực tu luyện, cùng vạn văn kinh một cái cấp bậc. Nô Lam lăng lăng nhìn xem nàng, tô vũ QNZ mặc kệ nàng, tiếp tục nói, không cho phép ngoại chuyện, nhiều nhất chỉ cấp chuyển cho người cô nãi mãi. Được rồi, tỷ tỷ ngươi bên này. Tùy tiện đi, những người khác không được. Nô Kỳ kỳ thật không cần thiết học tập, chỉ là 72 thần khiếu, đương nhiên. Nhiều mở mấy cái không giống thần khiếu, nội tình thâm hậu một chút. Giống như Tô Vũ mở 320 nguyên khiếu đồng dạng, dù là không thành hệ thống, thực lực QNZ cường đại không ít. Nô Lam hay là không hiểu nhìn xem hắn, lần trước ngươi cho ta một cái thần khiếu mở ra pháp, đây là một bộ. Ừm. Nói, Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, tạm thời 36 khiếu là một thể, chớ nóng vội 72 khiếu hợp nhất, trừ phi ta đột phá Lan Vân, hoặc là ta để ngươi hợp pháp, ngươi lại hợp pháp. Công pháp này thôi diễn, chưa hẳn đến cực hạn Tự mình quay đầu thí nghiệm thời điểm, có thể thử một chút. Nô Lam nhìn xem hắn, nửa ngày mới dầu di nói, ngươi muốn khai trừ ta. Không có. Tô Vũ cười nói, Nô Lam đừng học, làm việc kia là nhiều nhất, nhất ra sức, so hạ hổ Vưu bọn hắn mạnh hơn nhiều, khai trừ bọn hắn cu nở không cần thiết khai trừ ngươi. Vậy ngươi, nàng có chút nghi ngờ nhìn xem Tô Vũ, vậy bây giờ cho ta, ta về sau lập được ông còn cầm cái gì ban thưởng ta. Tô Vũ bất cười, hợp lấy ngươi đang suy nghĩ cái này. Không có việc gì khẳng định còn có khác. Nói, Tô Vũ cười nói, cẩn thận đảm bảo, đẹp mắt nhất xong tự mình tiêu hủy đi. Được rồi, không cần thiết. Mình tới Đại Minh phủ, có lẽ sẽ mở rộng cái này. Đương nhiên, Kuner J khó nói. Hai bộ hợp nhất mà tôi, nói lợi hại cũng liền như thế, cũng không phải 5 bộ hợp nhất. Thứ này chỗ tốt lớn nhất chính là có thể để học viên tại dưỡng tính giai đoạn cấp tốc khai khiếu, tiếp lấy cấp tốc tiến vào đẳng không cao trọng, thậm chí là lăng vân cảnh, đôi này rất nhiều người mà nói, có thể tiết kiệm thời gian mấy chục năm. Khi thật cu nở dê rất đáng sợ. Tốt ra. Nô Lam ngược lại là không có quá lớn kích động, cầm cầm chứ sao. Sau này mình nhiều công thành. Lần trước 5 cái vấn đề cầm một cái thần thiếu, hiện tại lấy được 72 cái, còn lại 71 cái là nguyên lai like không có. Công thành 355 cái vấn đề, liền có thể lấy được. Nói như vậy, tự mình nhiệm vụ rất nặng nề à. Nô Lam nghĩ đến những này, ta còn phải đánh hạ 355 cái nan để mới được, dạng này mới có thể tính toàn bộ cờ âm tới, là tiền lương của mình mà không phải Tô Vũ tặng. Gặp nàng chấm tư, có chút thất thần, ngẩn người bên trong, Tô Vũ cười một tiếng, quay người rời đi. Cho Ngô làm hai bộ công pháp, mà tới được tảng thư các thời điểm, Tô Vũ cho ba bộ. Không cho 4 bộ, 4 bộ quá mạnh, không cần thiết. Sư bá, Tô Vũ lấy ra mấy khối ngọc phù, đây là Cường Thân Quyết, có thể cấp tốc khai khiếu công pháp, đây là Tịnh Nguyên Quyết, có thể tịnh hóa nguyên khí công pháp, đây là Hợp Khiếu Pháp cấp cao nhất phiên bản. Sư tỷ cô nợ dê có Tư nở dê bộ, tư nở dê bộ công pháp bị hắn xuất ra. Đều là giá trị liên thành bảo vật. Mà Trấn Vĩnh, lại là ngồi ngay ngắn bất động, thật lâu không nói. Tô Vũ cười nói, Sư Bá hẳn là vì ta vui vẻ, Đại Minh Phủ Chu Phủ Chu tự mình đến cùng ta nói, Cho ta muốn hết thảy Sư Bá. Ta rất vui vẻ, đương nhiên, tại cái này, Ta cu nở dê rất vui vẻ. Tại Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, ta biết rất nhiều người, Sư Phụ, Sư Bá, Sư Tổ, Triệu Lao Sư, Sư tỷ Hoàng Lao Sư. Vốn hắn đều đưa cho ta trợ giúp rất lớn. Lần này, ta đi, có lẽ sẽ còn cho sư bá các ngươi lưu lại một chút phiền phức, còn xin sư bá thứ tội. Trần Vĩnh không nói, bỗng nhiên đứng dậy, quay người trở lại trong phòng. Một lát sau, cũng không nói lời nào, đưa cho Tô Vũ một vật, một khối phiến đá. Cầm. Tô Vũ nhìn có chút khó mắt, có chút nghi ngờ nhìn xem Trần Vĩnh, Trần Vĩnh thản nhiên nói, "Mang đi." Nhiều thần văn nhất hệ đã diệt, nhưng là, nhớ kỹ, đại hạ phủ là nhiều thần văn nhất hệ căn nguyên chỗ. Tại cái này, quật khởi từng vị nhiều thần văn nhất hệ cường giả. Mà mấu chốt nhất liền là tấm bia đá này, thần văn chiến ký bia. Không phải mỗi người đều có thể tự mình hình thành thần văn chiến ký, chia tách cu nở tốt, không hủy đi cu nở tốt, tổ hợp chiến ký đều không có đơn giản như vậy. Chia tách pháp phối hợp thần văn mô bản, cái này mới là lựa chọn tốt nhất, nhanh nhất lựa chọn. Tô Vũ đã sợ ngây người. Cái này, thần văn chiến ký bia. Đây là nhiều thần văn nhất hệ dễ. Sư ba hắn phá hủy cái này. Sư bá Trần Vĩnh bình tĩnh nói, mang đi đi, ta không định lại thu đồ. Sư tỉ của ngươi còn yếu, sư phụ ngươi. Có ngươi cũng đủ rồi, cho nên đại hạ phủ đã không có nhiều thần văn nhất hệ sinh tồn không gian, không có tương lai, ngươi mang đến đại minh phủ đi. Nói, lại nói, cái khác học phủ phụ QNZ có cái này, nhưng là nhớ kỹ, chúng ta mạnh nhất. Cái khác học phủ bia đá, đều chỉ có thể nói, mô bằng ít, có thể lựa chọn tính ít, chúng ta rất nhiều, thần văn chiến kỹ cường đại. Sư bá, cái kia sư tổ bên kia không cần để ý. Trần Vĩnh cười nhạt nói, sư tổ ngươi, không thể đem nhiều thần văn nhất hệ phát triển, đó chính là thất bại. Hắn trước khi bê quan, kỳ thật đem mạch chu vị trí cho ngươi, mà không phải ta, vậy ngươi liền có tư cách xử lý thứ này. QNZ tốt, cầm đi thứ này, tàng thư các. Tính là cao y gì chứ? Hắn phát nổ nói tụ. Không có thần văn chiến kỹ tưởng, tàng thư các tính là gì? Hắn không quan tâm. Các ngươi muốn, ta lại không cho các ngươi, ta cho tổ vũ mang đi không cho các ngươi Hắn nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, cầm. Lưu cái tưởng niệm QNZ tốt, tại Đại Minh Phủ phát triển nhiều thần văn nhất hệ QNZ tốt, tự mình giữ lại. Có thứ này, ngươi liền có khai sơn lập phái vô liếng, nếu không, khó. Tô Vũ hai tay có chút rung động, cầm bia đa kia, một mực không nói gì. Hảo hảo thu về, đừng ném. Trần Vĩnh giao cho hắn, lại nói, chúng ta bên này, ngươi không cần lo lắng. Sư tổ ngươi tốt xấu muốn tới nhật nguyệt, bọn hắn không dám thật chọc tới chúng ta, chọc tới chúng ta. Đó chính là cá chết lưới rách Về phân ta Ngươi không cần lo lắng Hắn nhìn xem tô vũ, cười nói Sư tổ ngươi có lẽ cùng ngươi nói một chút đồ vật Đừng để ý, ta đang tu luyện hợp khiếu pháp Ta cũng không muốn chết sớm như vậy Ta trước đó là có ý tưởng này vứt bỏ nhục thân, văn minh sư tấn khốc Chém giết một chút đối đầu Thế nhưng là, hợp khiếu pháp cho ta lớn mạnh Nục thân cơ hội Trần Vinh ánh mắt lấp loài nói Ta nếu là có thể khai khiếu 144 Lại hợp Hiếu nhục thân nhập Sơn Hải vậy ta Văn Minh Sư trong nháy mắt nhưng nhập Sơn Hải Cửu Trọng. Tô Vũ rung động. Sơn Hải Cửu Trọng. Trần Vĩnh khẽ cười nói, cho nên không cần lo lắng cho ta, không cần lo lắng sư tỷ của người, ta sẽ không tùy tiện hành động, nhục thân vào Sơn Hải, ta liền có vô liếng, dù là tao ngộ nhật nguyệt, cũng chưa chắc liền sẽ chết. Tô Vũ không phản bắt được. Sư bá. Những lời này để hắn kinh ngạc. Sơn Hải Cửu Trọng A. Thật có thể nhẫn. Trần Vĩnh khẽ cười nói, đừng sợ giấc ngay cả chúng ta không cần nghĩ lấy mưu phản nhiều thần văn nhất hệ, miễn cho ngày sau bị người lên án, không có tư cách trở về, người chính là bị ép bị buộc rời đi đại hạ phủ, người là vô tội. Ta không biết người muốn làm cái gì, nhưng là đừng quá gấp, thật chọc tới ta, ta đột phá, chém giết mấy vị Sơn Hải, vạn thiên thánh đại khái suất sẽ không giết ta, mà là phạt ta đi tiên phong doanh, việc nhỏ thôi. Muốn chính danh, tô vụ không muốn gánh vác cái gì phản bội chạy trốn ô danh. sự xuất nổi danh, ngay sau, thật giết trở lại tới đó cũng là danh chính ngôn thuận, nếu không, hắn một cái đại mình phủ thiên tài đánh tới, đó chính là đại phủ chi tranh. Trần Vĩnh không muốn đoạn đường lui của hắn. Nói xong những này, Trần Vĩnh cầm lấy những cái kia ngọc phù, những vật này ta nhận, ngươi cũng không cần chối từ những này. Bia đá, cầm, mang đi. Dứt lời, lại nói, mà khác, đơn thần văn nhất hệ, ngươi muốn ra tay, giết hai vị sơn hải thất trọng không có hy vọng, quá mạo hiểm, tôn tưởng cùng Vu Hồng. Tôn tưởng ta giúp ngươi lưu lại, ngươi giúp ta giết Vu Hồng. Trần Vĩnh ánh mắt lấp lué, sư tỷ của ngươi phụ mẫu xảy ra chuyện, năm đó ta bị tập kích, tất nhiên cùng nàng có quan hệ. Hỏi cũng không được gì, kia liền giết nàng. Tôn tường. Đặt vào, từ từ xe đến. Tô Vũ gật đầu. Túc sát chi ý bộc phát. Sư tỷ phụ mẫu cái chết, thế mà cùng vu Hồng có quan hệ. Sư bá, nàng là vạn tộc giáo. Không phải. Trần Vĩnh bình tĩnh nói, nàng không phải, nếu thật là, nàng đã sống chết. Bất quá ta nếu là đoán không sai. Năm đó nàng bán hành tung của chúng ta cùng tư liệu, suy đoán mà thôi, nhưng là ta vững tin, nàng thăm dự. Những năm này, ta đã sớm hoài nghi nàng. Ta đã biết. Trân Vĩnh cười nói, ngươi có thể làm sao? Không được liền từ bỏ. Có thể làm. Tô Vũ cắn răng, chỉ cần thao tác thỏa đáng, vậy liền có thể làm. kia mấy đầu đại yêu, liên thủ đại khái mới có thể định nàng, ngươi xác định. Ừm. Tô Vũ gật đầu, không chỉ đám bọn hắn, còn có một số sân hải. Ngoại nhân không thể tin. Còn không có những yêu tộc kia có thể tin." Trần Vĩnh Bình tĩnh nói, kia vài đầu yêu tộc, đại khái suất không dám phản bội, đương nhiên, thật phản bội, cu ở đây không có gì. Sư tổ ngươi, cũng không phải thật một điểm chuẩn bị ở sau không lưu, không phản bội coi như xong, phản bội. Ngươi bóp nát cái này." Hắn xuất ra một khối ngọc phù, đưa cho Tô Vũ, "Cái này không phải giết bọn nó, mà là để bọn chúng điên cuồng, một khi điên cuồng, đại hạ phủ hội trong nháy mắt xuất thủ, đại yêu tọa kỵ làm phản, hẳn phải chết không nghi ngờ." Khi đó Đại hạ phủ cường giả xuất thủ, đương nhiên, cũng có thể hộ ngươi an toàn, chỉ là khi đó cũng không còn có thể làm một chút tiểu động tác. Đại hạ phủ hiện tại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta minh bạch. Tô Vũ lần nữa tiếp nhận cái này, Trần Vĩnh vừa cười nói, cờ ơn ở mang đi một chút ý chí chi văn sao. Tàng thư các coi trọng, cứ lấy đi. Không có thần văn chiến kỹ tưởng, ném đi tàng thư các quán trưởng vị trí, tuyệt không đáng tiếc. Nhìn bên trong cái gì, cứ lấy đi. Lời này gọi là một cái khí quyển. Mấy vạn sách ghi chí chi văn, giá trị liên thành, ngươi tùy tiện cầm. Tô Vũ cười nói, được rồi, ta không dùng được, mà lại thật cầm đi. Ta còn sợ vị kia đối ta hạ độc thủ. Ha ha. Cũng thế. Trần Vĩnh nở nụ cười, quên đi. Nói đến đây, lại nói, chúng ta những người này không thể rời đi, rời đi, dễ dàng trêu trọc càng nhiều phiền phước, liền không cho ngươi làm loạn thêm. Chính ngươi bảo trọng. Ừm. Ta ơn sứ bá. Đi thôi. Khoát khoát tay, có chút mất hết cả hứng. Tô Vũ cu nở dê không xoắn xuýt, cấp tốc rời đi. Chờ hắn rời đi, Trần Vinh trầm mặc một hồi, trong tay xuất hiện một khối truyền âm phủ, một lát sau, truyền một cái tin ra ngoài. Nhắm mắt, dưỡng thần, trên thân sát ý dần dần thu liễm. Tô Vũ không thể nhịn, ta có thế. Một ngày này, Tô Vũ bốn phía đi dạo, hoàn toàn như trước đây, gặp Đơn Thần Văn Nhất Hệ cường giả, tự động tiến lên chào hỏi, làm người buồn nôn. Cái này làm người buồn nôn cử động, để Đơn Thần Văn Nhất Hệ cường giả, hắn không thể hiện tại không ra khỏi cửa. Thời gian QNZ từng ngày trôi qua. Tô Vũ QNZ không nhàn rỗi, một phương diện vì rời đi làm chuẩn bị, một phương diện QNZ không có vương lòng tu luyện. Nhiều một phần thực lực, nhiều một phần bảo hộ. Không có ở bí cảnh, đại khái 5 ngày có thế hợp khiếu 16 cái, hoàn thành một lần tấn cấp. Ngao Y15 tha NG12, khánh điển ngày sau một 1 ngày, Tô Vũ tấn cấp vạn thạch thất trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, số 25 trước đó, hắn có thế hoàn thành cuối cùng hai trọng hợp khiếu. 360 cái khiếu Việt không thể hu Tô Vũ vẫn tại khai khiếu, nhưng là nương theo lấy khiếu huyết càng mở càng nhiều, hắn đã nhanh không khiếu nhưng mở. Cùng lúc đó, Nam Nguyên bên kia có tiểu quy mô hỗn loạn, một hồi là vạn tộc giáo hành tung xuất hiện, một hồi là dã ngoại yêu tộc làm loạn. Mà những này đều là Tô Vũ phát cho hỗ trợ hội nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng rất phong phú. Người nhà ngươi hoàn thành cu nở tốt, tự mình hoàn thành cu nở tốt, thuê thứ không sợ chết hoàn thành cu nở tốt, đều có đại lượng hỗ trợ điểm ban thưởng. Ban thưởng đồ vật, cu nở rất câu người lùng thú thần phiêu pháp, cơ sở văn quyết, thậm chí là đỉnh cấp phiên bản hợp phiêu pháp. Hỗ trợ hội không có mấy người, nhưng là Hồ Tông Kỳ nhà ngay tại Thiên Thủy Thành, khoảng cách Nam Nguyên không xa, cũng không cần mạo hiểm, trong nhà có người đi Nam Nguyên phụ cận, tùy tiện xua đổi mấy con yêu thú, đối Nam Nguyên đều là to lớn uy hiếp. Về phần Nam Nguyên kia long võ vệ tiểu đội, có thể chém giết liền chém giết, chạm giết không được quân NZ không có cách nào. Nam Nguyên người quân NZ không ra khỏi thành, ra khỏi thành lời nói, cẩn thận một chút tránh đi vấn đề cũng không lớn nhưng là hoàn toàn chính xác cho Nam Nguyên chế tạo một chút bối rối. Thời khắc này Nam Nguyên còn không có đối ngoại cầu viện, còn tại trong phạm vi không chế. Đơn thần văn nhất hệ, gần nhất cu nở dê an tĩnh. Rất yên tĩnh. Không có cách nào không yên tĩnh, Tô Vũ suốt ngày ở bên ngoài đi dạo, chuyên môn bắt lấy bọn hắn người buồn lôn, gặp Tô Vũ, những người này cu nở dê phiền, nhưng lại không làm gì được hắn. Hiện tại, Tô Vũ không thiết sinh tử lôi, tìm hắn để gây sự, kia đến dưỡng tính. Cái nào dưỡng tính điên rồi sẽ đi tìm Tô Vũ phiền phức. Từ khi địch phong chết rồi, Hoàng Khải Phong những người này đều bị sợ vỡ mật, bây giờ tại học phủ bên trong, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Ngao Y 20 than ở Z12. Đại Hạ Văn Minh học phủ có một ít không đáng chú ý tin tức lưu truyền, gần nhất giáng ngoại yêu tộc Trần Lan, một chút biên cảnh thành nhỏ, chịu đủ tra tấn, trong đó Nam Nguyên đứng mũi chịu xào. Nam Nguyên quá yếu. Long Võ vệ ngược lại là đi tiêu diệt hệ tờ toan ở bộ một lần, nhưng là đều là một chút không quá mạnh yêu tộc, Long Võ vệ xuất phát một lần, đều là tiền, đều là quân phí. Dĩ vãng, tao ngộ loại phiền toái này, bình thường lựa chọn tốt nhất liền là để học phủ xuất động. Giá cả rẻ tiền, cho học viên một chút thí luyện. Lần này, đại bộ phận sao động yêu tộc đều là một chút thiên quân vạn tộc cảnh, đương nhiên, kunz có số ít vài đầu đẳng không cảnh yêu tộc. Vạn tộc học viện. Hạ Thanh chỗ trong biệt thự. Hạ Thanh nhìn xem mấy người, nói khẽ, Tô Vũ bắt đầu hành động, mấy vị, chúng ta đều là tiểu tộc nhỏ bầy. cơ hội khó được, là giúp một lần Tô Vũ, cớ ớ mở tới một chút ban thưởng. Thu hoạch được nhiều thần văn nhất hệ hảo cảm, hay là kết giao đơn thần văn nhất hệ, hiện tại nên làm lựa chọn. Thật chờ xuất phát, vậy liền không còn kịp rồi. Hạ Thanh nhìn xem mấy người, đều là tiểu tộc xuất thân, thực lực không mạnh, bình thường mang theo một vị sơn hải hộ đạo giả, có chút còn mang theo Lăng Vân cảnh hộ đạo giả. Nàng nhìn về phía kia hồ tộc Bạch Sách, kết giao đơn thần văn nhất hệ lời nói, hiện tại liền muốn nói ra Tô Vũ kế sách, ta nhìn đơn thần văn nhất hệ giống như căn bản không có kịp phản ứng. Bạch Sách gật đầu, cười nói, bình thường Tô Vũ người này, cũng coi là giọt nước không lọt. Hắn nếu không phải sớm cáo chi ngươi, ngươi biết hắn là tại bố cục, từng bước một để cho mình thuận lý thành chương đi ra học phụ sao? Mang theo một vị Sơn Hải đại yêu, tăng thêm ngươi bên này hai vị Sơn Hải, đơn thần văn nhất hệ nếu là khinh thường hắn, xuất động mấy vị lăng vân, thậm chí một vị Sơn Hải, lang không tốt đều muốn cắm trong tay hắn, tổn thất nặng nghề. Dưới tình huống bình thường, đại khái xuất sẽ chỉ ra một vị Sơn Hải. Dù sao Tô Vũ lại yêu nghiệt, cũng chỉ là có thể so với đàng không. Bạch sách nghĩ nghĩ, nếu là Tô Vũ không nói trước cáo tri hạ thành bọn hắn có thể nhìn ra cái gì sao? Tô Vũ thế mà có thể để cho Nam Nguyên cảnh ngoại yêu tộc bạo động. Diễn một điểm này, liền là bọn hắn không thể đoán được. Đến lúc đó, Nam Nguyên vừa loạn, Tô Vũ treo làm nhiệm vụ, trở về Nam Nguyên cứu viện, quá bình thường, hắn có đẳng không chiến lược, đi Nam Nguyên lời nói, QNG có thể tạo được đóng đô tác dụng. Ai sẽ suy nghĩ nhiều? Bạch sách nói một câu, lại nói, ta không quá muốn cùng Tô Vũ là địch, lần này hắn Hắn nếu là thật sự chết rồi, chúng ta phiền phức cũng không nhỏ. Bên cạnh, thiết dược điểu nhất tộc học viên trầm giọng nói, lại không phải chúng ta giết, đi người, cu nở dê không chỉ chúng ta. Ta nhìn, tốt nhất còn mang theo một hai vị không biết rõ tình hình ra hòa đi, hắn muốn chết, cũng là bị vạn tộc giáo giết, chúng ta không có lý do để hộ đạo giả đi che chở hắn. Dứt lời, lại nói, vạn tộc giáo được kích, ta nhìn tốt nhất mang mấy vị thân cận nhân tộc ra hòa đi, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất lực đối phó vạn tộc giáo, dạng này có qua có qua lại Cuối cùng phòng thủ bất lợi, bị vạn tộc giáo đột nhập, chém giết Tô Vũ, dạng này liền không lộ vẻ đồn nột. Nói, cười nói, chính Tô Vũ mạo hiểm, tổ chức mình đội ngũ, kết quả hắn bị vạn tộc giáo người giết, kia là chính hắn tự đại, cái này quái không đến bất luận cái gì người. Nói xong, vừa cười nói, dù là cường giả vô địch quay lại thời gian, quan sát hiện trường, cũng không thể tìm ra cái gì sai lầm, chúng ta tốt nhất đừng tự mình xuất thủ, hộ đạo giả cũng thế, thậm chí đến lúc đó khả năng thật có vạn tộc giáo người, chúng ta người ngăn lại vạn tộc giáo người. Đó cũng là tại xuất lực, đáng tiếc lực có thua, không thể làm gì. Hắn tính toán rõ ràng, tự mình xuất thủ, kia bị tra ra được, liền là muốn chết. Không cần tự mình xuất thủ, diễn kịch là được. Tô Vũ trông cậy vào bọn hắn, bọn hắn không xuất lực, hoặc là dứt khoát xuất lực đối phó thật vạn tộc giáo chúng, cái này đối nhân tộc mà nói, hay là có công, cùng lắm thì chém giết mấy cái vạn tộc giáo chúng, làm công thần, nhân tộc có thế tá ma giết lửa. Để đơn thần văn nhất hệ đối phó Tô Vũ. Bọn hắn diễn kịch là được rồi đã giao hảo đơn thần văn nhất hệ, lại không cần gánh trách nhiệm, dù là cường giả vô địch tới, cha chính là, người quay lại thời gian, cũng nhìn không ra cái gì, căng hết cỡ tìm ra đơn thần văn nhất hệ ra hỏa. Kia cùng bọn hắn có liên can gì? Thiết dược Điểu nhất tộc thanh niên lại nói, nếu là Tô Vũ may mắn không chết, vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta, vẫn là câu nói kia, chúng ta xuất lực. Hắn cười lạnh một tiếng, Tô Vũ số sinh này, trên thân đều là chúng ta nhất tộc mùi máu tươi, bao quát lần thứ nhất lôi đài luận bản, dùng đều là chúng ta nhất tộc tinh huyết. Dù sao ta không có khả năng cùng hắn làm bạn. Lần trước không phải không nhìn ra, chỉ là khó dịch mặt thôi. Tô Vũ xúc xích này, bắt bọn hắn nhất tộc tinh huyết tu luyện, không thể tha thứ. Hạ Thanh cu nở dề thở dài, ta vốn chỉ muốn hắn nối vạn tộc thân mật, kỳ thật vẫn là đáng giá lôi kéo, có thể lên lần. Hắn nói đến kia thu phục đại yêu, kia cố miệt thị, xem thường, là phát ra từ thực chất bên trong. Hắn sở dĩ cùng chúng ta nói như vậy, đại khái đều chỉ là vì nổi bật tự mình khác biệt, muốn đạt được vạn phủ trưởng ủng hộ thôi. Nàng cũng có chút thất vọng, Tô Vũ, khả năng cũng không phải là thực tình cảm giác đến bọn hắn những yêu tộc này có thể kết giao. Bạch Sách gật đầu, bình thường, nhiều thần văn nhất hệ. Từ năm đời cũng có thể thấy được, giết chóc văn tộc, nhiều thần văn nhất hệ trên tay Nhiễm Hít Tinh, so với những phái hệ khác đa đa. Năm đời thời kỳ đó, bởi vì muốn tu luyện, bởi vì hao phí tài nguyên nhiều, giết chóc, đó là thật nhiều. Tối thiểu so đơn thần văn nhất hệ nhiều hơn nhiều. Nhiều thần văn nhất hệ, liền là một đám bạo lực phân tử. Tô Vũ trước đó thân mật Mới là không bình thường, bây giờ xem ra đều chỉ là vì lôi kéo Hạ Thanh Hỗ trợ thôi, nếu không, không chừng như thế nào. Hồng đàm cũng là tay nhuốm máu tanh, ta nghe nói, dết chóc vô số, văn đàm trung tâm nghiên cứu bên trong, chết đi vạn tộc không có một vạn quân NZ có 8000. Mấy người ngươi một lời ta một câu, tiếp lấy liên nhau, kỳ thật đã có quyết định, tìm cho mình cái cơ thôi. Đơn thần văn nhất hệ, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. huống chi, đại chu phủ mới là mấu chốt, mới là hải tâm. Hung đàm những người này Đối vạn tộc thái độ, kỳ thật cùng Hạ lòng Võ không sai biệt lắm, giết tiểu tộc lẫn vào, giết tiểu tộc. Đại tộc lẫn vào, giết đại tộc. Nhìn xem đơn thần văn nhất hệ, quật khởi 50 năm, kỳ thật giết chóc không nhiều, tối thiểu đối ngoại thái độ càng tiêu cực một chút, đối nội vậy liền không đánh giá. Mà xem như ngoại tộc, mấy người trong lòng hiểu rõ. Nhiều thần văn hệ lại thân mật, khả năng đều là ngụy trang, chỉ là thực lực bây giờ suy yếu thôi, không thể không vì đó. Hạ Thanh trầm mặc một hồi, mấy vị có quyết định? Mấy người liếc nhau, gật đầu. Có quyết định. Hạ Thanh nhìn mọi người một cái, thăng thêm nàng, tổng cộng 5 vị. Đến lúc đó lại tìm 2 3 vị thân cận nhân tộc gia hỏa, không muốn tiết lộ cái gì, những tên kia vì lấy lòng nhân tộc, gặp vạn tộc giáo, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hạ Thanh hít sâu một hơi, nơi đây, bị mấy vị sơn hải bá phủ, nàng cũng không sợ người khác nghe được. Cấp tốc nói, chúng ta không xuống tay với Tô Vũ, chỉ nhìn hí, vây xem, diễn kịch, để Tô Vũ lầm cho là chúng ta cũng là minh hữu. Đây chính là đối đơn thần văn nhất hệ trợ giúp lớn nhất. Bạch sách trầm ngâm nói, đơn thần văn nhất hệ sẽ ra tay sao Hạ thanh cười nói, ngươi cảm thấy biết sao. Hội. Bạch sách gật đầu, nhất định sẽ, không giết tô vũ, bọn hắn không ngóc đầu lên được, không có khả năng một mực tránh tô vũ. Dù là bi quá hóa liều, cu nở sẽ thử thử. kia không liền xong rồi. Bạch sách lại nói, kia học phủ bên này, hội nhúng tay sao Chúng ta đều có thể nhìn ra, học phủ đâu. Đại hạ phủ đâu. Tô Vũ Kỳ thật cu nở dê lo lắng, nếu không cu nở dê sẽ không mang Sơn Hải Đại Yêu, còn lôi kéo Hạ Thanh. Điểm này, mấy người không có nhắc lại. Hạ Thanh cười nói, kia việc không liên quan đến chúng ta, nhìn đơn thần văn nhất hệ tự mình như thế nào vận hành. Bọn hắn nếu là vô năng, không cách nào làm được, kia cùng chúng ta có liên can gì. Có năng lực lời nói, tự nhiên có thể làm được, để học phủ cùng đại hạ phủ đều không nhúng tay vào, hoặc là không có cơ hội nhúng tay. Đơn thần văn nhất hệ không xuất thủ, vậy cũng không quan hệ, coi như nhìn cái náo thuận tiện đưa Tô Vũ một cái nhân tình. Kia gì tích đầu? Bạch Sách một mặt yếu ớt nói, thật không nhúng tay vào. Hạ Thanh cười nói, Tô Vũ như là chết, chúng ta lẫn vào một tay thế nào? Đơn thần văn nhất hệ tố giác chúng ta. Chúng ta liền vớt một lần, vớt một lần liền đi, còn lại liền là bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn hội khu đuổi chúng ta? Mấy người đồng thời gật đầu, có chút hướng tới. Nhân tộc di tích. Bồi dưỡng vô địch cơ sở. Cái này mới là thật bảo vật. Hạ Thanh cu Nhởe không nói thêm lời, rất nhanh Trong tay xuất hiện một khối truyền âm phủ, cười nói, mấy vị nếu là đều không có ý kiến, vậy ta liền thông chi đối phương. Mấy người liếm nhau, lần nữa gật đầu. Đồng ý. Hạ thanh nhẹ nhẹ thở hát ra, rất nhanh, truyền âm phủ lấp lẽ. Cùng lúc đó, chu bình thăng trên thân, một khối truyền âm phủ lẽ lên một cái, những mày, đây là vạn tộc học viện bên kia. Nói, không phải chuyện trọng yếu không muốn liên lạc với tự mình. Cầm lấy truyền âm phủ nhìn ra ngoài một hồi, chu bình thăng ánh mắt lấp lẽ. Hung quang bộc phát, thật to gan Lúc này, hắn thế mà nghĩ ra ngoài. Di tích. Tô Vũ muốn đi tìm di tích, cấp tốc tăng lên tự mình. Nam Nguyên sự tình, hắn náo ra tới. Chu Bình Thăng cũng là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, mà lại đối phương còn chuẩn bị xong. Mang theo một vị Sơn Hải Đại Yêu, hắn có chút nghĩ mà sợ. Cái này may mắn đối phương sớm thông chi tự mình. Nếu không, tự mình dưới sự khinh thường. Nếu là khinh thường Tô Vũ, tự mình một mình đi theo, kia không là chết chắc. súc sinh này, Đại Khái cũng cảm thấy ta hội một mình theo sau đi. Muốn mượn cơ hội giết ta. Hắn không thể không nghĩ như vậy. Liên hắn cùng Tô Vũ cửu hận sâu nhất. Nu y như biển không xuất thủ, Tô Vũ thật đi ra, hắn theo sau khả năng lớn nhất, đến lúc đó một vị Sơn Hải đại yêu bộc phát, hắn nhất định phải chết. Chẳng những mang theo một vị Sơn Hải đại yêu, còn liên hệ hạ thành, đây là muốn lấy hai vị Sơn Hải làm cơ sở, ngược lại là sợ chết. Đi ra ngoài một lần, mang hai vị Sơn Hải, hạ hổ vưu đi ra ngoài cu nở cứ như vậy. Ra hỏa này, cu nở thật để mắt chính hắn Đương nhiên, để mắt là đúng Hắn cũng biết, tự mình đắc tội đơn thần văn nhất hệ sâu bao nhiêu May mắn sớm phát hiện Chu Bình Thăng có chút nghĩ mà sợ Cái này nếu là đi mấy vị lăng vân Đó chính là bánh bao thịt đánh chó Trong mắt, hung quang lấp lẻ Địch phong chết rồi, bách cường bảng không ai dám đánh Tự mình quán trưởng ngộng vỡ vụn Đắc ý nhất đồ đệ chết rồi Hố tự mình một số lớn công vân Tự mình nửa năm qua này, gặp được Tô Vũ về sau Liền là liên tiếp không thuận Tại phe phái bên trong Địa vị cũng là vừa giảm lại hàng. Bây giờ sư phụ bế quan, càng là địa vị đáng lo, kém chút trở thành người tăng hình. Đều là Tô Vũ tạo thành. Xuất sinh này, nhất định phải chết. Hai vị Sơn Hải. Ha ha. Một tiếng chào phúng. Tô Vũ, ngươi quá trẻ tuổi, thế mà lại tin tưởng vạn tộc sẽ giúp ngươi, thế mà lại tin tưởng Hạ Thanh sẽ giúp ngươi, ngươi thật quá ngây thơ. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hạ Thanh nói thế nào cũng là vân hổ nhất tộc công chúa, sẽ vì ngươi, bỏ xuống vân hổ nhất tộc lợi ích nghĩ quá đẹp. Kết giao ngươi Tô Vũ, chẳng lẽ còn có thế so ra mà vượt kết giao đơn thần văn nhất hệ? Tô Vũ, lần này ngươi nhất định phải chết." Chu Bình thắng cười, cấp tốc đứng dậy, đến tìm Tôn các lão bọn hắn, mang theo một vị sơn hải đại yêu, khó đối phó, tự mình cũng không đủ. Chương 247, không thơm. Nguyên Thần Sở Nghiên cứu. Thời gian cực nhanh, trong trước mắt, Nga Y 22 than ở Z12. Mấy ngày nay Tô Vũ ngoại trừ ra ngoài ác tầm một phen đơn thần văn nhất hệ ra hỏa, Cú không chút đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Hợp khiếu, Vạn Thạch bắt trọng. Cách cách đột phá đến Vạn Thạch ngũ trọng 18 ngày, Tô Vũ Liên phá tam trọng, tiến vào Vạn Thạch bắt trọng, hợp khiếu 128 cái. 128 cái hợp thành khiếu huyết, lực đột phát có thể so với Thiên Quân 320 cái khiếu huyết lực lượng. Tăng thêm võ kỹ phối hợp, giờ này khắc này, Tô Vũ nhục thân trên đường lực đột phát, đã cao tới 400 khiếu huyết chi lử. lực. Lực đột phát cường đại, năng lực bay liên tục cường đại, Tô Vũ nhục thân một đạo Tương đối mà nói, hầu như không tồn tại cái gì nhược điểm, tổng cộng khai nguyên khiếu 332 cái. Dựa theo công pháp tới nói, chỉ là nhục thân một đạo bên trên thực lực, Tô Vũ có thể cùng tu luyện hoàng giai đỉnh cấp công pháp chiến giả càng lớn dai mà chiến, có thế chiến đằng không bắt trọng. Phối hợp ý chí lực, giờ khác này Tô Vũ, đối đầu những cái kia đằng không kiểu trọng kẻ yếu, không thua bao nhiêu. Cái này chính là thiên tài nên có thực lực. Khai khiếu nhiều, tiêu hao lớn, chiến kỹ mạnh, nếu là như vậy còn không bằng những cái kia tầng dưới chốt tu giả Thiên tài cu nở dề không lại được xưng là thiên tài. Trong mật thất, Tô Vũ mở mắt, truyền âm phù lấp loé. "Tuần, đi tìm Tôn." Ngắn gọn một hàng chữ, Tô Vũ ánh mắt lóe lên một cái, là nhận được tin tức đi tìm Tôn Tưởng, còn là thường ngày việc vặt đi tìm Tô Tưởng. Chưa hồi phục, trầm tư một chút, Tô Vũ đi ra mật thất. Vừa tiến vào đại sảnh, nô ra liền trách trách hô hô nói: "Sư đệ, ngươi ra đến lớn rồi." Nghe nói không? Nam nguyên gần nhất xảy ra chuyện, bên kia yêu tộc điên rồi, dã ngoại đại yêu chạy khắp nơi. Hiện tại Nam Nguyên cũng không dám ra ngoài cửa. Trong đại sảnh, giờ phút này còn có mấy người tại. Trịnh Vân Huy kinh ngạc nói, Nam Nguyên yêu tộc. Giã ngoại những cái kia ra yêu. Ra yêu thực lực bình thường không mạnh, Nam Nguyên bên kia nguyên khí cu QNZ không nồng đậm, chuyện gì xảy ra. Nô ra lắc đầu nói, không biết ta. Nàng đích xác không biết, chỉ là nghe nói mà thôi. Bất quả yên tâm đi, sư đệ, không có đại yêu công thành. Tô Vũ gật đầu, đương nhiên sẽ không công thành, cũng sẽ không có lá gan công thành, cũng làm không được công thành. Bởi vì Nam Nguyên hiện tại khả năng có cường giả tại. Hồ Tông Kỳ bọn hắn, cũng chỉ là tại Nam Nguyên phụ cận giã ngoại gia Yvo. Tin tức, có chút phóng đại mà thôi. Nam Nguyên bên kia, hạ ra đều hoài nghi mình có di tích ở đó, còn có thể không có chút động tính. Đại yêu đi Nam Nguyên công thành. Kìa là muốn chết. Liên là giã ngoại loạn một chút, hiện tại Nam Nguyên người đại khái không dám tùy tiện ra khỏi thành. Nghĩ thì nghĩ, tô vũ cao mày nói, Nam Nguyên có yêu loạn. xảy ra nhân mạng sao? Không biết ta Tô vũ khe gật đầu, ta đã biết, quay đầu ta đi hỏi một chút nhìn. Nô ra vội vàng nói, sư đệ, kia muốn hay không để học phủ bên này hỗ trợ, giải quyết một cái những yêu tộc kia, dù sao nam nguyên là già hương ngươi. Tô vũ cười nói, tạm thời không cần, còn không biết tình huống đâu, đại hạ phủ hẳn là cũng đang quảng. Đại hạ phủ. Nô ra im lặng nói, ta nghe người ta nói, Long võ vệ đi mấy lần, rào sát một chu tờ yêu tộc, sau đó liền đi, vừa đi, những yêu tộc kia lại chạy tới, trừ phi lòng võ vệ tại kia đóng quân. Không phải Nam Nguyên liền bị bế tắc. Tô Vũ gật gật đầu, ta đã biết, Nam Nguyên bản thân quá yếu, Quân D không có cách, Đảng Không hiện tại cũng chỉ có hai vị. Liêu Văn Ngạn rời đi, hiện tại Đảng Không cũng chỉ có Long Võ vệ thập trưởng Hà Bình cùng Nam Nguyên thành chủ Ngô Văn Hải. Hai vị Đảng Không, Tô Vũ thời điểm ra đi đều là Đảng Không nhị trọng, hiện tại căng hết cỡ Đảng Không tam trọng. Mà lại hai người đều là chiến giả, dù là có mấy ngàn thành vệ quân, đối phó những cái kia giã ngoại đại yêu cũng có chút phí sức. Nam Nguyên, quá yếu nhỏ yếu đến, rất nhiều người, tình nguyện tại đại hạ phủ vùng ngoại thành tùy tiện mở mấy cái mỏ, làm cái tiểu địa chủ, cu CUNJ không muốn đi nam nguyên, không khác, nguyên khí nồng độ quá thấp, ở đó tu luyện, đối đằng không tuyệt không hữu hảo, trừ phi trắng trận mua sắm nguyên khí dịch, nếu không không có cách nào duy trì thường ngày tu luyện. Ngay cả thường ngày tu luyện đều không có cách nào duy trì, chớ nói chi là làm bản thân mạnh lên. Giờ này khác này, Tô Vũ cũng là lập đầu, đại hạ phủ 20 thành, nghiêm chỉnh mà nói, còn không bằng nói là 27 thành. Nam Nguyên liền là cái hương trấn cấp tồn tại, chỉ là quá mức vắng vẻ, chỗ giao giới chi địa, vị trí địa lý coi như trọng yếu, lúc này mới xây cái thành. Sắt vách thiên thủy thành, thành vệ quân phó thống lĩnh đều là đẳng không, thành chủ kiết là lăng vân cờ ở tờ bựa cờ, cả hai không thể so với. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, chính vân huy nhìn về phía Tô Vũ, kỳ quái nói, Tô Vũ, Nam Nguyên có bảo vật gì sao? Không có bảo vật, đại yêu công ngươi Nam Nguyên thành làm gì? Lại không có gì tốt chỗ. Tô Vũ cười nói nói vậy ta cũng không biết nói, Mở miệng nói, được rồi, ta đánh cái thông tin hỏi một chút xem đi, hy vọng có thể đả thông, Nam Nguyên dù sao cũng là quê nhà ta, ta phòng ở còn ở đằng kia, nhìn xem bên kia có cần hay không một chút trợ rút. Phòng ở. Chính Vân Huy sửng suốt một chút, phòng ở. Nam Nguyên chỗ kia. Góc nhỏ địa phương. Một phòng nhỏ, liền xem như biệt tự, có thể đáng cái mấy ngàn vạn sao. Có thể đáng mấy trăm điểm công lao sao. Đại khái suất là không đáng giá. Tô Vũ ra hỏa này, thế mà còn băn khoăn Nam Nguyên phòng ở. Trịnh Vân Huy cũng là bó tay rồi. Tô Vũ không thèm đế ý hắn, xuất ra máy truyền tin, nghĩ nghĩ, gọi cho Vương phủ trưởng. Đức Quáng chờ đợi một lúc, thông tin tiếp thông. Cái nào? Lão phủ trưởng kia nồng đậm giọng nói quê hương, để Tô Vũ có chút hoảng hốt, rất nhanh cười nói, phủ trưởng, là ta, Tô Vũ." "Tô Vũ?" "À, là ngươi tiểu tử này, lão Liêu không làm, tiểu tử ngươi một lần cũng không đánh qua thông tin trở về, còn tưởng rằng ngươi quên học phủ đâu, có phải hay không phát đạt, quên học phủ?" Lao phủ trưởng treo kẹo một câu, rất nhanh tẳng hắng một cái nói, tiểu A Vũ, Lao liêu bọn hắn đều không có ra y vo ra cái gì đến, ngươi à, đừng náo đẳng, hảo hảo, nghe lời. Phủ trưởng, tô vũ than nhẹ một tiếng, Lao phủ trưởng lầu bầu nói, đừng giấu giếm ta, ta dù sao cũng là nam nguyên học phủ phủ trưởng, đại hạ phủ tin tức, người bình thường không nghe nói, ta vẫn là có thế nghe được, tiểu tử ngươi. Thật có năng lực, thật là có bản lĩnh, thật cho ta tăng thể diện, đang không a Thành chủ đều không phải đối thủ của ngươi, lần trước họ, thành chủ còn nói, ngươi bây giờ trở về, cho ngươi lá trắng chu. Phủ trưởng, ngài nói đùa. Lão phủ trưởng cười ha hà nói, ngươi thật muốn trở về, đương vị thành chủ thế nào? Kia là để mắt hắn ngô văn hải. Giải trí một câu, lại dặn dò, tiểu gia hỏa có thiên phú, vậy liền hảo hảo tu luyện, nghe lời à. Ngươi còn trẻ, chịu chết bọn hắn ngươi liền thắng. Tô vũ bật cười, được, ta nghe phủ trưởng. Phủ trưởng. Gần nhất Nam Nguyên có phải hay không bị yêu tộc công kích Kia thật không có Liên là có chút phiến thức Không thể ra khỏi thành Ngoài thành thật nhiều dã yêu chạy khắp nơi Gần nhất thành vệ quân ngay tại thanh lý Cần ta hỗ trợ sao Tô Vũ rất nhanh nói Với ta mà nói Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Không được Ta phát cái nhiệm vụ Để một chút đồng học đi hỗ trợ Thuận tiện kiếm chút điểm công lao Nhìn xem long võ vệ cùng phủ quân bên kia có hay không phát nhiệm vụ gì Người muốn trở về hỗ trợ Lao phủ trưởng châm nói Cắt đến đều có a sự tình hắn bỗng nhiên nói một câu Nam nguyên bản địa ngữ bên cạnh chính nghe lấy bo nở Hà nở trò chuyện Trịnh Vân Huy cùng Ngô ra đều nghe không hiểu có chút buồn mực bản này địa lời nói so ngoại ngữ còn khó hiểu nói vạn tộc ngữ làm không tốt còn có thể nghe hiểu đâu không có Tô Vũ cười nói liền là hỏi một chút phủ trưởng có cần giúp một tay hay không hắn nghe được lão phủ trưởng ý tứ hỏi hắn trở về có cái gì phiền phức cùng nguy hiểm lão Ph phủ trưởng nghe hắn nói như vậy chầm mặt một hồi rất nhanh cười nói được Ngươi là chúng ta Nam Nguyên Đại 5 người, dạng này, ta đi để thành chủ phát cái nhiệm vụ, phát đến các ngươi văn minh học phủ đi, ngươi tiếp, còn có thể làm điểm điểm công lao, vừa vặn trở lại thăm một chút đại gia hỏa có dành cho học phủ những tiểu tử kia ra nở dê điểm kinh nghiệm. Vậy được, phủ trưởng, vậy ta treo. Ừ. Lao phủ trưởng lên tiếng, dập máy thông tin. Nam Nguyên. Trung đẳng học phủ, phủ trưởng văn phòng. Lao phủ trưởng dắt lấy dâu diện, mơ hồ không rõ địa nói thầm mấy câu, láo liều à láo liều liêu lại một đống cục diện dối rắm. Tô Vũ tiểu tử này, đương nhiên muốn trở về làm gì? Hắn cũng nghe nói, tiểu tử kia Humaga, để người ta đơn thần văn nhất hệ đệ nhất thiên tài Zetsu đi. Người ta còn không phải hận chết ngươi. Lúc này chạy khắp nơi, đại hạ phủ cùng Nam Nguyên ở giữa, mấy ngàn dặm lộ trình, khắp nơi đều là hoang dã, chuyện phiền toái rất nhiều. Đại hạ phủ mạnh hơn, cũng làm không được liền hoang dã đều cho bình định. Suy nghĩ một trận, trong lòng nổi lên nói thầm, đừng nói, lần này yêu loạn, tại hắn người địa phương này xem ra Kỳ thật liền là không bình thường, lúc trước hắn Kunerze từng đi ra ngoài một lần, nhưng yếu tố kia có chút bối rối chạy loạn ý tứ, kỳ thật Kunerze không tính quá nghiêm trọng. Có thể là bị cái nào cường giả rối loạn, kỳ thật qua vài ngày tự nhiên là tản, nhưng tin tức truyền lợi hại, nhanh như vậy liền truyền đến đại hạ phủ. Tô Vũ còn cố ý đả thông tin tức đến hỏi, chút chuyện nhỏ này, đáng giá quan tâm sao? Ai? Thở dài một tiếng, lão phủ trưởng không suy nghĩ thêm nữa, tiểu tử kia nghĩ trở về, hoặc là nói, muốn mượn cơ hội này trở về. Tự mình đi tìm Ngô Văn Hải, cho hắn lý do trở về đi, liền nói nhất định phải Tô Vũ trở về mới được, cái này đủ chứ. Cùng lão liêu tên vương bắt đản kia đồng dạng, nói chuyện nói một nửa. Cú nở dê may mà la ho tư ta thông minh, quen thuộc các ngươi sư đồ nói chuyện. Vương phủ trưởng tự mình khen tự mình một câu, hơn 40 năm kết giao, hắn cũng coi như quen thuộc liêu văn ngạn phương thức nói chuyện, Tô Vũ nói chuyện, hắn liền đoán được Tô Vũ tâm tư, tiểu gia hỏa, hi vọng đừng làm rộn xảy ra chuyện gì. trong đại sảnh, Đỗ Vũ thu hồi thông tin, cười nói, không nhiều lắm sự tình, không được, ta liền đi một chuyến giải quyết một cái. Dứt lời, không đợi Trịnh Vân Huy mở miệng lên đường, "Vân Huy, hai ngày này giúp ta mua sắm một nhóm nguyên khí dịch, gần nhất tu luyện lười đi bí cảnh, chọn thêm mua một chút, tốt nhất là sơn hải cảnh ngưng tụ nguyên khí dịch, mua sắm, ta sớm đem Tịnh Nguyên quyết trao quyền cho các ngươi chỉnh ra, kiểu gì?" Trịnh Vân Huy vừa mới còn muốn hỏi việc khác, giờ phút này nghe xong, lập tức không để ý đến lời vừa rồi, vội vàng nói, "Một nghìn như thế nào?" Đủ chứ. Sơn hải cảnh nguyên khí dịch, mặc dù cũng là nguyên khí dịch, nhưng giá trị muốn cao một chút, tính được cũng phải 56.000 điểm công vân, ngươi sớm đem tịnh nguyên quyết cho ta cho quyền. Nói nhảm, ta còn tại hộp như thế cái tiểu công pháp. Trịnh Vân Huy Đại Hỷ, được a Cuối cùng nắm bắt tới tay. Cú NG không nói nhảm, cấp tốc đứng lên nói, vậy ta đi làm nguyên khí dịch, ngươi cao y tên na y hiện tại tại đại khí thô, tu luyện đều không đi bí cảnh, thế mà phải dùng nguyên khí dịch tu luyện, thật xa xỉ dứt lời người đã chạy xa. Vừa xuống lầu Hồ Thu Sinh, cu nở Dê nghe lời này, nhìn thoáng qua Tô Vũ, nhẹ khẽ hít một cái khí, mở miệng nói, "Tô Vũ, có gì cần ta hỗ trợ sao?" Những ngày qua, Tô Vũ đối sở nghiên cứu không phải quá để tâm. Hợp thần khiếu công pháp thôi diễn, không chú ý. Nguyên thần khiếu sự tình, không chú ý. Liên liên Triệu Minh cầm trở về những dụng cụ kia, trước mấy ngày mới đến, hắn đều không chút để bụng, đi nhìn lướt qua liền đi. Nguyên thần sở nghiên cứu, Tô Vũ giống như chỉ vì hợp khiếu pháp Hồ Thu Sinh nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, nghĩ đến ra ra mấy ngày trước đây nói với hắn lời kia, giờ phút này, cu nở dê là có chút thương cảm. Đi xuống thang lầu, lần nữa nói, Tô Vũ, có gì cần hỗ trợ, có thể mở miệng. Tô Vũ nhìn hắn một cái, cười cười, gật đầu nói, hồ huynh trượng nghĩa, vậy ta cu nở không khách khí, ta cũng không lấy không ngơi, 36 thần khiếu cơ sở văn quyết mở ra phương án, đổi 10 đạo lăng mây cảnh tính sát thương thần Phù Hồ Thu Sinh ánh mắt biến ảo, nhưng chuyến sao? Không thể. Tô Vũ bình tĩnh nói, chỉ hạn Hồ Huynh tu luyện, nếu không, cũng không phải là mười mai lăng vân cảnh tính sát thương thần phủ. Tốt. Hồ Thu Sinh không có nói thêm nữa, ngày mai cho người, nhưng là ngươi không có đẳng không ý chí lực, kích phát những này thần phủ, độ khó rất lớn. Không có việc gì, ta có. Hắn có đẳng không cảnh ý chí lực. Đương nhiên, không phải ý chí lực chứa đầy cụ hiện, mà là chất lượng so ra mà vượt đẳng không, thậm chí không phải đẳng không sơ kỷ. Mười mai thần phủ mà thôi, có giá trị không nhỏ, nhưng là so với cơ sở văn Quyết Dù là chỉ có hắn, có thế tu luyện, vậy cũng kiếm lợi lớn. Đối hồ thu sinh, Tô Vũ không có hảo phóng như vậy. Cùng hồ ra, chỉ là một trận giao dịch, nói giao tình cũng không phải quá sâu, bất quá hồ thu sinh dù sao tại Nguyên Thần Sở Nghiên cứu bỏ ra không ít, Tô Vũ không thích để cho người ta ăn thiệt tòi, gấp mười hoàn lại. Hồ thu sinh không nói thêm lời, trực tiếp rời đi. Xử lý từng cọc từng cọp việc vặt vãnh, Tô Vũ lần nữa đi tới Văn Đàm Trung Tâm Nghiên Cứu. Nhiều ngày không đến, nơi đây không người, có vẻ hơi hoang phế. Giam giữ khu. Tô Vũ trực tiếp mở ra mấy cái lồng giam, Toan Nghê, Toản San Nhu, Bạch Ly mấy vị này đại yêu, đều hơi kinh ngạc, trực tiếp liền cho phong xuất rồi. Bọn chúng đều cho là mình bị triệt để quên lãng. Những ngày gần đây, Tô Vũ cu nở djet không chút đến, bất quá còn tốt, lưu lại không ít nguyên khí dịch, so trước kia hảo phóng một chu tờ. Toan Nghê đi ra lồng giam thời điểm, còn có chút không quá tự tại, ngơ đầu to, nhìn chằm chằm Tô Vũ nhìn, Tô đại nhân đây là muốn ra cửa. Qua mấy ngày, Tô Vũ cười nhạt nói: Toan Nghê, ngươi cùng Toản Sơn như cho ta làm tòa kỵ, thay phiên đến, bên ngoài nguy hiểm, đừng có chạy lung tung. Toan Nghê nghi ngờ nhìn xem hắn, đại nhân không cần cho ta một điểm chế ước. Nó là chiến giả đạo cường giả, cu NG không có thần văn bị khắc chế, cấm yêu hoàn đều không cho mình tới một cái. Tô Vũ cười nói, không cần thiết, quá đắt. Toan Nghê không nói gì, vẫn còn có chút không quá tự tại. Cứ như vậy thả ta ra rồi. Một điểm chế ước không có. Ta làm sao có điểm tâm hư. Tô Vũ ra hoàng này cũng không phải loại kia người hảo tâm, nhiều Hung Aga, kém chút đem bọn hắn tươi sống chết đói, trước đó thả thủy nhân cùng ảnh tử, đó cũng là đủ loại thủ đoạn khắc chế bọn hắn. Đây là xem thường ta đây, hay là xem thường ta? Một bộ ngươi muốn chạy, tùy tiện ý tứ. Tô Vũ cũng lời nhiều lời, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu ấn chương, ngáp nói, đầu đưa qua đến, không muốn ra ngoài liền bị giết, cho ngươi đóng cái dấu, đóng dấu, liền là tọa kỵ, không phải đương giá yêu giết đi. Toan Nghệ có chút không quá tự tại, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem đầu đưa tới to lớn miệng, tới gần Tô Vũ Đầu. Thật muốn một ngụm cho căn chết được rồi. Tô Vũ cười như không cười nhìn xem nó, cho nó đóng dấu, nho nhỏ con đóng dấu, tại nó trên đầu lưu lại một cái thần văn ấn ký, kia là tọa kỵ tiêu chí. Muốn cắn ta? Không. Toàn Nghê phủ nhận. Có thể thử một chút, đừng nhìn ngươi đẳng không kiều trọng, nhưng ngươi tại cái này bị giam giữ nhiều năm, ta cảm thấy ta có thể đánh chết tươi ngươi, ngươi tin hay không? Toàn Nghê không tin. Lần trước ngươi đánh Lao Ngưu, nó thấy được, cũng liền đẳng không tứ ngũ trọng thực lực. Nó tốt xấu đẳng không cựu trọng. Hay là tốt 100 chủng tộc. Tô Vũ cười cười, cũng lười nhiều lời. Khôi phục nhanh chóng nguyên khí, mấy ngày nay ta hội cho các người cung cấp một chút nguyên khí dịch, cao chất lượng. Mấy tên này, đều phải mang đi. Chết trên đường QNZ tốt, hay là mang đến đại mình phủ QNZ tốt, đều muốn mang đi. Lưu lại, kia cũng là chết, lãng phí. Hồng đàm bề quan, Trần sẽ không bao giờ quản chúng nó, Nô ra không dám tới. Tự mình đi, mấy tên này thật không ai quản về phân phản loạn mấy cái đằng không, phản cũng liền phản. Hắn cũng không nói cái gì, cho Toản Sơn Nưu cùng Bạch Ly đều đóng một cái trường, rất nhanh, nhìn về phía kia trong lồng nho nhỏ mao cầu. Tiểu mao cầu cu nở dê đang nhìn hắn. Liếc nhau, Tô Vũ cười nói, ngươi nghi thôn phệ ta thần văn. Hương. Hương. Tô Vũ cười nói, ngươi xác định. Tiểu mao cầu khả năng để mắt tới hắn đồ sách, ra hỏa này, là gan thật không nhỏ. Tiểu gia hỏa, dạng này, ta chủ ý ngươi mời chủ ý, ngươi cắn ta một cái thế nào? Ta mới dự tính, người là đằng không. Tiểu mau cầu hai con mắt chuyển đống núp ních, mời chủ y, cắn một cái. Giống như có thể a Tốt. Tô Vũ cười, thử nhìn một chút, thử một chút ra hỏa này có thể hay không dùng khuếch thần chủ y đối phó, không thể lời nói, không cách nào khắc chế, vậy liền ném cho sư bá, có thế khắc chế, mang lên, ngược lại là cái sát thủ giảng. Trong tay, xuất hiện một cái chủ y nhỏ tử. Tô Vũ trực tiếp mở ra lồng giam, tiểu mau cầu cẩn thận từng ly từng tí bay ra. đừng chạy Sao bên này còn có hai vị lang vấn cảnh, cái này sở nghiên cứu, ngươi cu nở NG dê không bay ra được, hiểu chưa? Tiểu mau cầu như ẩn như hiện, nổi đồng bền giữa không trùng, kẹt kẹt kêu lên, không chạy. Hương! Tô Vũ cười, cầm lấy chủ y, cười nói, vậy ta chủ ý ngươi rồi. Tốt lắm! Vâng! Nó vừa đáp lời, Tô Vũ một cái bữa chủ ý dưới, tiểu mau cầu kia hai con mắt xoay tít nhìn xem, không phải quá lo lắng, nó là nửa ẩn nửa hiện cao ý chú nở dê loa y kia, nguyên khí công kích đối với nó vô hiệu cùng loại với thần văn tồn tại. Nhưng cảm giác có chút không đúng lắm. Vừa nghĩ tới, một tiếng ầm vang, Như ẩn như hiện tiểu mao cầu, trực tiếp bị lệnh ra trước đó trạng thái đặc thủ, trực tiếp hóa thành chân thân. Trong mắt xoay tít đi dạo. Không phải nghĩ cách, mà là bị lệnh có chút choáng, Tô Vũ cũng lười quan ở, ầm ầm hướng xuống lệnh. Phanh phanh phanh, liên tiếp đập bảy tám lần, lại nhìn tiểu mao cầu đại choáng, bịch một tiếng rớt xuống đất. Bốn phía, toàn sơn Như cùng toan nghe còn tốt, đi thần văn một đạo bạch ly, rụt cổ một cái. Co quắp tại một bên, rất sợ đó. Kia chú ý. Lại là một loại đặc thù thần kỹ. Thật mạnh lực chấn động. Khuếch thần quyết, vốn là chấn động áp xúc ý chí hải dùng. Mỗi một lần nện gõ đều là đối ý chí hải cùng ý chí lực một lần áp xúc Trừ phi thường xuyên tiếp nhận, nếu không lần thứ nhất bị công kích, tuyệt đối không chịu nổi. Tô vũ QNG không nói nhảm, tiến lên nhặt lên rớt xuống đất tiểu mau cầu, nắm ở trong tay đem chơi một chút, cười. Chóng. Xem ra, cái này sức thừa nhận cũng là có hạn. thần Cũng không phải thần văn. Bóp một chút tiểu mau cầu, tiểu mau cầu con mắt chớp một hồi, tỉnh, so tô vũ dự liệu phải nhanh. Cái này vừa tỉnh, tiểu mau cầu thanh âm hơi kinh ngạc, thật là lợi hại, có thể mỗi ngày đệnh ta sao. Mấy đầu đại yêu im lặng, tô vũ ngược lại là ngoài uy mốn, ngươi cảm thấy. Đúng nha. Tiểu mau cầu vui vẻ nói, có thể càng chú ý càng lợi hại. Tô vũ gật đầu, đây là sự thật. Khuếch thần quyết vốn là trợ giúp người công pháp, mà không phải giết người công pháp, đương nhiên dùng để giết người Hiệu quả cũng là nhất lưu. Tiểu Mao Cầu không có chuyện gì, điều này đại biểu ra hỏa này ý chí lực vốn là rất kiên cố. Bình thường đẳng không bị hắn bảy tám chủy đập xuống, tỉnh không có nhanh như vậy, ý chí lực không đủ cứng cỏi, bị hắn trực tiếp nện phát nổ ý chí hải cũng bình thường. Có chút khó khắc chế. Tô Vũ thầm nghĩ, ra hỏa này khắc chế giống như có chu tờ khó. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ Văn Bình xuất hiện. Sau một khắc, một đạo có chút hư ảo đao xuất hiện. Tiểu Mao Cầu ánh mắt sáng lên. Tô Vũ mặc kệ nó, Đây là Hán thần văn chiến kĩ, đương nhiên, chỉ là hư ảnh, vẫn chưa hoàn toàn phát họa hoàn thành, giờ phút này, tám mai thần văn đều ở trong đó. Cái này hư ảnh chi đao, trong nháy mắt dung nhập văn binh bên trong. Thần văn chiến kĩ, bao gồm tám mai thần văn, dung nhập văn binh trong đao. Tô Vũ nhìn về phía tiểu mao cầu, cho ngươi cắn một cái, ngươi nói hương, không phải cái này a. Không phải. Nó nhìn xem Tô Vũ, không phải cái này. Ngươi trước cắn một cái cái này thử một chút. Hắn muốn xem thử một chút, tám mai thần văn tổ hợp thần văn chiến kĩ đều là nhị dai thần văn, gia hỏa này có thể hay không cắn động. Tám mai nhị dai thần văn, tăng thêm văn binh, tăng thêm chiến kỹ, làm gì, quân nờ dê được cho một viên tam dài thần văn đi. Tiểu Mao cầu quân nờ dứt khoát, một ngụn hướng văn binh đào tắc tới. Cách một tiếng, văn binh đao không có biến hóa gì, dung nhập trong đó thần văn chiến kỵ, lại là một cái rung động, Tô Vũ ý chí lực chấn động, có chút đau đớn kịch liệt cảm giác. Ngoa tào, gia hỏa này không thương tổn văn binh, thế mà trực tiếp cắn được thần văn chiến kỵ. Giờ phút này Tô Vũ thần văn chiến kỹ mô bản, không ngừng chấn động, phân tán tiểu mau cầu lực lượng, qua một hồi lâu, mới đưa cố này đâm xuyên lực tiêu tán. Tô Vũ một thanh nắm tiểu mau cầu, vướt xuống một bên, cắn một cái là đủ rồi. Tiểu mau cầu nhìn xem Tô Vũ, Tô Vũ cu nở dê nhìn xem nó, suy nghĩ một chút nói, nhị dai thần văn, đại khái có thế bị ngươi cắn một cái rơi, bất quả nhói nhói cảm giác quá mạnh, sư tổ không phải nói, ngươi có thể vô thanh vô tức thôn phải sao. Loại này vãnh liệt cảm giác đau, sẽ để cho người lập tức tỉnh Cảm giác tờ ơ tờ kích tính không phải quá mạnh. Kia là thôn phệ. Đây là cắn Tiểu mau cầu giải thích, có chút thủy khuất, ngươi nói muốn cán. Vậy ngươi thôn phệ nhìn xem. Hắn vừa nói xong, tiểu mao cầu không thấy, tô vũ vội vàng ý chí lực quét. Gia hỏa này ẩn thân, không phải ẩn thân, mà là một loại thiên phú, có thể cùng thần văn đồng dạng, cụ hiện không thấu đáo hiện đều được. Sau một khắc, tiểu mau cầu xuất hiện. Tô vũ nhìn thoáng qua tự mình thần văn chiến kỹ, không có phản ứng a cu không ít thần văn A Tiểu mau cầu xuất hiện, ngáy mắt, thôn phệ. Nói nhảm. Tô vũ mắng một tiếng, thế mà là lường gạt, ngươi thôn phệ quạm lông. Vừa mang xong, bên cạnh, bạch ly bỗng nhiên hét lên một tiếng. Thanh âm bén nhọn vô cùng. Ta độn chữ thần văn đầu. Tô vũ. Không nói gì bên trong. Tiểu mao cầu cu nở dê cấp tốc chạy tới tô vũ sau lưng. Thanh âm non nớt, nhỏ giọng nói, ngươi cái kìa, đều kết cùng một chỗ. Thôn phệ không được, ta còn nhỏ, còn yếu, nó tốt nuốt một chút. cách đó không xa Bạch Lịch đều sắp điên rồi. Nó vừa mới còn đang xem cái đâu? Còn tại nhìn Tô Vũ cùng Tiểu Mao cầu biểu diễn đâu? Liên cảm giác ý chí lực chấn động một cái, có đồ vật gì giống như muốn hướng trong đầu chui, nó đều không có kịp phản ứng. Chờ Tô Vũ tra hỏi, Tiểu Mao cầu xuất hiện, nó lại nhìn. "Thảo, thần văn thiếu một mai." Giờ khắc này, Bạch Ly đều sắp điên rồi. "Ta thần văn đâu?" "Trả ta." Nó thét trói thai vang lên, không có ngày thường vũ mị, cũng mất thanh thuần, chỉ có tức hỗn hèn. "Ta thần văn" Thế mà đều không có cảm giác đau đớn. Tô Vũ cu nở dế là có chút ngốc trệ, nhìn một chút tránh tại sau lưng tiểu Mao Cẩu, "Ngọa táo, ngươi nuốt, cứ như vậy nuốt." Bạch Ly hoàn toàn chính xác không có cảm giác gì, liền là ngay từ đầu chui vào ý chí hải, có chút cảm ứng, thần vân ít, nó nếu không phải cảm giác có chút không đúng, kiểm tra một hồi, đại khái cũng không phát hiện. Hương người, ngươi để cho ta nuốt." Tiểu Mao cầu giải thích, vung nổi. Tô Vũ im lặng, "Ta để ngươi nuốt ta, không có để ngươi nuốt người ta Bạch Ly." Tốt à, nuốt liền nuốt đi. Nuốt có thể trả lại sao? Ăn. a Bạch Ly thét lên, ăn, nó một viên thần văn bị ăn. Tô Vũ móc móc lỗ thai, tức giận nói, cũng không phải chủ thần văn, đều là cái gì. Một viên nhị dai thần văn mà thôi, tốn mấy tháng chẳng phải bù lại. Tất cả đại yêu. Đi ngươi đại gia mấy tháng. Một viên nhị dai thần văn, dù là Bạch Ly đến đằng không, không có nửa năm một năm, cũng đừng nghĩ lại câu xiết một viên nhị dai thần văn, thần văn trước được phát họa lại hoàn chỉnh. Lại trở thành nhất giai thần văn, lại ẩn dưỡng trở thành nhị giai, không có một hai năm có thế bù lại sao. Nhưng tưởng tượng tô vũ tu luyện mới mấy tháng, táng mai nhị giai thần văn, mấy vị đại yêu đều yên lặng. Không thể so sánh. Đối tô vũ mà nói, có lẽ thật sự là không đến một tháng sự tình. Tô vũ hơi khác thường mà nhìn xem tiểu mau cầu, lang vân có thể nuốt sao. Thì như nó. Hắn chỉ chỉ dưới chân ảnh tử, ảnh tử có chút chấn động một cái. Sau một khắc, ảnh tử chấn động, vừa mới còn sau lưng tô vũ tiểu cầu, bị chấn ra Có chút ủy khuất nói, không được, nó ý chí hải phòng ngự mạnh, trấn ta ra. Ảnh tử thanh âm truyền đến, có chút yếu đớt, có chút nghĩ mà sợ, đại nhân, nó này thiên phu thật là đáng sợ, ta đều không có phát giấc được, nếu không phải nó muốn xâm nhập ta ý chí hải, ta đều không có cảm giác đến sự xuất hiện của nó. Gia hỏa này đến lăng vấn cảnh, đó chính là cùng giai văn minh sư thiên địch, loại này tộc Trước kia chưa từng nghe nói qua, tô vũ gật đầu, hắn cu nở dê chưa nghe nói qua, không có ghi chép, cái này tiểu mau cầu. Là hồng đàm trộm tới, chư thiên chiến trường còn có hay không cái thứ hai cũng khó nói. Tô Vũ cũng làm khó, quá nguy hiểm. Gia hòa này, mang ở trên người, chẳng phải là mỗi ngày phải cẩn thận, bị nó nuốt thần văn. Bất quá tự mình khuếch thần chú ý, ngược lại là có thể đem đối phương chú ý hiện hình, chú ý ra ý chí hải. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ đông nhiên nói, ngươi xâm nhập tạo ý chí hải thử một chút. Hắn vừa nói xong, liền cảm giác ý chí hải bị thứ gì chui vào, cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nó đồng dạng. Tiểu Mao Cầu giống như đã sớm muốn ăn hắn. Mà liên tại nó sắp đột phá Ý Chí Hải trong náy mắt, Tô Vũ đều chuẩn bị dùng chú ý nhỏ từ chú ý nó đi ra thời điểm, một tiếng ầm vang. Ý Chí Hải bên trong, kia một mực bất động kim sắc đồ sách, giống như cảm ứng được xâm lấn, buộc phát ra một vệ kim quang. Ẩm. Tiểu Mao Cầu hiện hình, đập vào trên vách tường, từ trên vách tường trượt xuống, đều vững hồ, còn tại kẹt kẹt kêu, không thơm. Tô Vũ cười. Có ý tứ. Thứ này xâm lấn Ý Hải, đồ sách thế mà phản kích. Cái này còn là lần đầu tiên. Không, lần thứ hai. Lần thứ nhất, là phát họa thần văn chiến kỹ thời điểm, thần văn chiến kỹ mô bản tiến vào bị trực tiếp đánh nát. Không đúng, lần thứ ba. Lần thứ hai, hẳn là Tô Vũ phá họa vạn tộc thần văn, bị đánh nát. Bài xích. Tô Vũ cười, kim sắc đồ sách, bài xích một vài thứ, của mình ý chí hải, giống như không phải ai cũng không thể xâm lấn, một chút đối với mình không có lợi đồ vật, đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Chú ý nhỏ tử, văn binh nhân tộc v Những vật này, đều không có đưa tới phản kích. Có chút ý tứ. Lại nhìn tiểu mau cầu, tô vũ cười sáng lạ, đã ngươi không đối phó được ta, vậy liền không có gì huy hiếp, ngược lại là đối phó những người khác hảo thủ đoạn. Thôn vệ thần văn. Thật lợi hại, Bạch Ly bây giờ còn đang sụp đổ bên trong, thần văn không có.